Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio canh chương 281 Giò xét Đột nhiên hắn đập bàn Chỉ thi nếu họ tồi tệ như vậy Chúng ta sẽ giải quyết theo quy định chung Chỉ bảo phòng đảng chính thảo một công văn Đóng dấu đảng ủy thị trấn Gửi đến tòa soạn và phòng tin tức ban tuyên giáo Tôi lập tức lên thành phố gặp và nói chuyện với lãnh đạo tòa soạn Thi Bình hơi do dự, muốn nói lại thôi Sao, chỉ có chỗ khó ạ Bành Viễn Trinh bình tĩnh hỏi Thi Bình cười khổ Chủ tịch thị trấn Bành Tôi vừa nghe ông xã nói Phóng viên viết bài báo này là Giang Ninh Trinh Là em vợ của chủ tịch thành phố Chu Bành Viễn Trinh ngẩn ra, chợt lạnh lùng cười nói Chúng ta xử lý sự việc chứ không xử lý con người Bọn họ đưa tin không thật Nói ngoa Thậm chí có thể là nói sai có ác ý Chúng ta nhất định phải đưa ra kháng nghị Thi Bình thở vào, gật đầu Ừ, vậy thì tốt, tôi đi lo việc này Thi Bình đi rồi, Bành Viễn Trinh càng nhúng chặt chân mày Giang Ninh Trinh, em vợ của chủ tịch thành phố chú. Ngắm nghĩ một chút Hắn nhấp điện thoại lên gọi cho tổng biên tập tiết của Tân Anh Nhật Báo Nói chuyện rất lâu qua điện thoại Tuy thái độ đối phương ôn hòa Nhưng lập trường vẫn cứng rắn Ông ta ám chỉ Bành Viễn Trinh đừng làm căng Cho dù là bài báo đưa tin có phần không đúng sự thật Nhưng vì mặt mũi lãnh đạo Cho qua đi Bành Viễn Trinh buông điện thoại Cười lạnh trong lòng hơi căng thẳng Cảm thấy chuyện này là một dấu hiệu không tốt Giang Ninh Trinh viết bài báo như vậy là vô tình hay là cố ý? Hoặc là sau lưng bài báo này có một âm mưu nào đó? Ngấm nghĩ một chút. Hắn quyết định tự mình đi một chuyến. Gặp cô phóng viên là em vợ của chủ tịch thành phố Trục. Coi như là thử thăm dò. Bành viễn Trinh cầm theo tờ báo kia và công văn khẳng nghị của đảng ủy thị trấn đến Tân An Nhật Báo. Bành Viễn Trinh xuống xe vào trụ sở tòa soạn báo, đi thẳng lên văn phòng tổng biên ở lầu 3. Hắn gõ văn phòng tổng biên. Phó chủ nhiệm văn phòng tổng biên đồng đồng ngẩn lên thấy là Bành Viễn Trinh. Kinh ngạc đứng dậy cười nói. Chủ tịch thị trấn Bành, khá hiếm đây. Nghe nói chủ tịch thị trấn Bành công tác ở thị trấn Vân Thủy. Sao lại có thời gian đến tòa soạn chúng tôi kiểm tra chỉ đạo công tác. Đồng đồng vừa bắt tay Bành Viễn Trinh, vừa cười hì hì. Cô và Bành Viễn Trinh rất quen thuộc bởi vì quan hệ nghiệp vụ trước kia gần như ngày nào cũng giao tiếp với hắn. Mắt đồng đồng lấp lánh thật ra cô đã đoán ngay ra Bành Viễn Trinh tới làm gì. Vừa rồi, chồng Thi Bình đã chuyển công văn kháng nghị của thị trấn Vân Thủy. Nhưng lãnh đạo tòa soạn cũng không quan tâm lắm. Một thị trấn mà thôi. Nếu mỗi khi đăng bài, xã ấp. Thị trấn nào cũng đều có thể tìm tới khiếu nại Tòa soạn chỉ còn có nước đóng cửa Chị Đồng thật ngại quá Tôi hỏi chút chuyện Phó Tổng Biên Trực ngày hôm nay là ai vậy Ồ hôm nay là Trương Tổng Trương Ký Bôn Trực Sao có việc hả Cậu muốn làm chuyên đề tuyên truyền sao À không phải tôi vì bài báo này mà tới Bành Viễn Trinh cầm tờ báo đưa qua Chỉ lên bài báo của Giang Ninh Trinh Bài báo này quá sai sự thật Phóng đại sự việc Làm tổn hại nghiêm trọng đến hình tượng của đảng ủy và chính quyền thị trấn Vân Thủy Đồng đồng lúng lúng cười, lưỡng lự một chút Hạ giọng nhẹ nhàng nói Chủ tịch Tỳ trấn Bành Cậu cũng là người làm tuyên truyền Đối với việc đưa tin cũng không phải là người ngoại đạo Tô vẽ và thổi phồng là khó tránh khỏi Ngoài ra Bài báo này là do em vợ của chủ tịch thành phố Chu Viết Tôi thấy cậu nên mở một con mắt Nhắm một con mắt đi Dù sao mấy bài báo loại này Dân chúng cũng không nọc Sẽ không ảnh hưởng thành tích của các cậu Bành viễn trinh cười cười Cũng không nói thêm điều gì với đồng đồng Bởi vì hắn biết nói nhiều với cô cũng vô dụng Chị đồng tôi đi gặp Trương Tổng Bành viễn trinh cười Gật đầu với đồng đồng Rồi đi ra khỏi phòng Đồng đồng nhìn theo bóng sáng của bành viễn trinh thầm nghĩ cậu tìm Chương Ký Côn cũng là vô ích, con nhỏ lẳng lơ Giang Ninh Trinh kia viết bài, ai dám nói này nói nọ chứ?" Bành Viễn Trinh gõ cửa văn phòng phó tổng biên tập Chương Ký Côn, nghe ông ta trả lời, liền đẩy cửa mà vào. Thấy là Bành Viễn Trinh, Chương Ký Côn hơi nhíu mày, thản nhiên nói: "Đồng chí Viễn Trinh, mời ngồi." Không đợi Bành Viễn Trinh mở miệng, Chương Ký Côn liền chủ động hỏi: "Cậu đến vì bài báo kia?" Tôi vừa nói rõ với các đồng chí ở thị trấn Thứ nhất, truyền thông chúng ta không thể chỉ có ca tụng Mà còn phải biết phê bình để tiến bộ Căn cứ tinh thần chỉ thị mới nhất của trưởng ban tuyên giáo trình Gần đây chúng tôi gia tăng các bài phê bình Nếu chúng tôi đăng một bài phê bình Người bị phê bình đều tìm tới khiếu nại Báo chí chúng tôi cũng không cần làm nữa Thứ hai, bản thân bài báo này không có vấn đề gì lớn Có lẽ là góc độ khác nhau Dẫn tới cách hiểu khác nhau Đồng chí Viễn Trinh cũng xuất thân từ cán bộ tuyên truyền Hẳn là phải hiểu cho chỗ khó xử của truyền thông chúng tôi Trương Tổng tôi không định mới bèo ra bỏ với tòa soạn Nhưng bài báo này rất không đúng sự thật Gây ra ảnh hưởng hết sức tiêu cực Là một cấp đảng ủy và chính quyền Nhất định chúng tôi phải bảo vệ hình tượng tốt đẹp của mình Bành Viễn Trinh nói một cách nghiêm túc Không đúng sự thật chỗ nào Trương Kế Côn hỏi thầm nghĩ. Cậu đúng là một thằng nhóc không hiểu thời hiểu thế Đáp án chỉ với các người rồi. Đây là bài báo của em vợ chủ tịch thành phố Chu. Nệ mặt một chút. Mọi người đều vui vẻ. Muốn đấu tới cùng hay sao? Ít nhất có hai điểm. Thứ nhất. Mức lương bình quân của công nhân ở các xí nghiệp trong thị trấn chúng tôi. Cao hơn mức lương bình quân của các xí nghiệp trong thành phố. Ngoài ra. Lợi nhuận của nhà máy dệt bị giảm sút Phải nợ tiền lương Nhưng chỉ nợ tối đa 3 tháng Trong bài báo viết là nửa năm Thông tin này ở đâu ra Thứ hai Trước khi bãi công Không có công nhân nào đến phản ánh tình hình với chính quyền thị trấn Đây là chuyện xảy ra đột ngột Nhất định phải làm rõ Chân thật, khách quan, ngay thẳng, không thiên vị Là nguyên tắc cơ bản, cũng là quy định trong công tác đưa tin Phóng viên của quý báo không điều tra nghiên cứu kỹ càng. Liện vội vàng thông qua suy đoán chủ quan. Tư cấu ra bài báo đầy những thông tin sai lạc. Làm sao chúng tôi có thể chấp nhận được? Trương ký côn nhú mày còn chưa nói gì. Chợt nghe ngoài cửa vọng tới giọng nói vô cùng kiêu ngạo của một phụ nữ. Chỉ là một bài báo thôi. Không ngờ anh lại quá cường điệu đến mức này. Anh có ý gì? Bãi công không phải là công nhân thì trấn cắt anh mà? Chẳng lẽ là do tôi thích đồng họ Môi cô gái mặc một chiếc áo sắc kết đen Một chiếc quần đen mỏng bó sát người dáng người cực kỳ nóng bỏng Dung mạo quyến rũ Toàn thân tràn đầy vẻ ngẫu ngược Xuất hiện trước cửa Đông đưa cặp mông đi tới Bầu ngực rung rinh như sóng gợn Làm bỏng mắt người ta Cô ta không chút khách khí Sơ tay chỉ vào bành viến trinh Hùng hổ nói Đó là cô em vợ của chủ tịch thành phố Chu Quang Lực, chủ nhiệm ban tin tức kinh tế quan trọng Giang Ninh Trinh. Lần này Bành Viễn Trinh tới tòa soạn báo khởi binh hỏi tội, một mặt đòi lẽ công bằng, một mặt cũng là muốn thử dò xét. Hắn cảm thấy Tân An Nhật báo đột nhiên đăng một bài báo như vậy, là có thâm ý. Hắn thoáng nhìn qua Giang Ninh Trinh thầm nghĩ quả nhiên không phải là kẻ dễ chơi thảo nào Thi Bình chịu bó tay. Hắn thản nhiên cười. Là phóng viên Giang Thật ra tôi muốn thỉnh giáo cô Rốt cuộc là tôi cường điệu hay tư tưởng cô có vấn đề Nếu thông tin trong bài báo của cô đã được kiểm tra Như vậy xin mời cô cung cấp chứng cứ Nếu không Đảng ủy và chính quyền thị trấn Vân Thủy lập tức khiếu nại lên ngành chủ quản tuyên truyền Đồng thời có quyền truy cứu trách nhiệm của cô trước pháp luật Giang Ninh Trinh ứng ngực ra Sấp sượt cười lạnh Tốt tôi sẽ chờ anh Đi đi, nhanh đi, khiếu nải tôi đi Tố cáo tôi đi Có bản lính, lại tới tòa án mà kiện tôi đi Tôi thật sự muốn nhìn xem Một chủ tịch thị trấn như anh có lật trời được không Cô gái này lớn lối ngạo mạn như thế Bành viễn trinh nổi giận cũng cười lạnh nói Tôi là một chủ tịch thị trấn nho nhỏ Đương nhiên không lật được trời Nhưng tôi tin rằng Chỉ sợ một cô em vợ của chủ tịch thành phố Cũng lật không được trời Đây là thiên hạ của dân, ai dám làm trời Ai có thể làm trời, anh Giang Ninh Trinh đỏ mặt lên Tức dẫn đến nỗi khóe miệng run dày Giơ tay chỉ thẳng vào mặt bành viễn trinh Miệng thở hồn hềm Vốn chỉ cần giải thích rõ ràng Chúng tôi cũng sẽ không làm căng nữa Nhưng thái độ của cô ra sao Vô cùng tồi tệ Trương Tổng, đây là công văn kháng nghị của đảng ủy thị trấn chúng tôi Tôi đi phòng tòa soạn các vị có thể mau chóng cho chúng tôi một câu trả lời. Đồng thời, chúng tôi sẽ khiếu nại lên Ban Tuyên giáo Thành ủy. Nếu Ban Tuyên giáo Thành ủy quản không quản được, chúng tôi sẽ lên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tôi thực sự không tin, hưu sẽ biến thành ngựa, một quả đen sẽ biến thành phượng hoàng. Nói xong, Mạnh Viễn Trinh đặt công văn lên bàn, phẩy tay bỏ đi. Thái độ của Mạnh Viễn Trinh quá mức cứng rắn. Mạnh mẽ thậm chí có phần lỗ mãng Trương ký con nhíu mày đứng dậy Lại nghe sang ninh trinh thẻn quá Hóa giận quát to Khiến ý ong ong cả màng nhĩ Trương tổng mặc kệ hắn Một chủ tịch thị trấn nhỏ bé mà làm tàng Cứ để cho hắn làm ầm ý đi Hừ tôi còn muốn viết tiếp mấy bài báo nữa Ngày mai tiếp tục đăng Trương kế con cười khổ Bành viễn trinh ra vẻ tức giận ngút trời Rời khỏi tòa soạn thật ra trong lòng rất bình tĩnh Đến một lần thế này Hắn đã cơ bản đưa ra được phán đoán của mình Tin thời sự có tác dụng trong một thời gian nhất định Lùi lại nhiều ngày như vậy mới đăng Lại là do em vợ của chủ tịch thành phố viết Rất hiển nhiên là có sự tham gia của trên Đó là ban tuyên giáo hay lãnh đạo thành ủy hay là nơi khác Hắn không rõ Nhưng ít nhất đó là một tín hiệu Khiến trong lòng hắn xuất hiện sự cảnh giác. Hắn đứng đối diện với tòa soạn đốt một điếu thuốc quay lại chăm chú nhìn chủ sở tòa soạn chân mày nhú chặt. Một lúc sau, hắn chợt thấy Giang Ninh Trinh từ văn phòng đi ra. Lắc lắc cặp mông đầy nặng chui vào một chiếc xe hơi màu trắng. Nổ máy xe. Nhanh chóng rời chủ sở tòa soạn. Một, hưu biến thành ngựa. Tháng 8 năm 207 tiêu chuẩn ngành triệu cao muốn làm phản nhưng sợ quần thần không nghe nên trước tiên phải thử Cao dân tần nhị thế Tức hồ hợi con thứ hai của tần thủy hoàng Một con hưu và bảo rằng đó là con ngựa Nhị thế cười nói thừa tướng lầm đấy chứ Sao lại gọi con hưu là con ngựa Nhị thế hỏi các quan xung quanh Những người xung quanh im lặng có người nói là ngựa để vừa lòng triệu cao cũng có người nói là hưu. Nhị thế thấy vậy cả kinh. Tự cho là mình loạn ốc. Bèn cho giết những người gọi hưu là hưu và cho gọi quan thái bốc sai bói xem. Quan thái bốc khuyên nên trai giới. Nhị thế bèn vào vườn thượng lâm trai giới ban ngày đi chơi, săn bắn. Có người vào vườn thượng lâm nhị thế tự tay bắn chết. Triệu cao bèn nói với nhị thế. Nhà vua vô cớ giết người vô tội, đó là điều trời cấm, thần không nhận dỗ tế lễ, trời sinh tai họa. Nên đi xa cung nhà vua để giải trừ tai họa. Nhị thế bèn rời đến cung vọng di. Triệu cao bàn mưu với người dễ là diễm nhạc làm quan lệnh ở Hàm Dương và em là Triệu Thành. Nhà vua không nghe lời can ngăn. Nay việc đã gấp, nhà vua muốn quy tội cho chúng ta. Ta muốn thay đổi vua lập công tử anh. Tử anh là người nhân đức cần kiểm trăm họ đều kính trọng lời nói của ông ta. Triệu cao liền sai lang trung lệnh làm nổi ứng giả vờ báo có sặc lớn kéo vào kinh thành. Sai diễm nhạc triệu tập các tướng đem quân đuổi giặc. Sau đó cao sai diễm nhạc cầm hơn 1.000 người đến cửa cung vọng di. Nhạc chói người vệ binh giữ cửa, chém quan giữ thành rồi đem quân đi vào, vừa đi vừa bắn. Các quan lang và hoàn quan hoàng hốt bỏ chạy. Ai kháng cử thì bị giết chết, chết tất cả mấy mươi người Diễm nhạc bước vào, bắn vào cây màn nhị thế ngồi Nhị thế nổi giận gọi những người hầu đến Mọi người đều hoảng sợ không dám chống cử Chỉ có một viên hoạn quan hầu ở bên cạnh không dám bỏ đi Nhị thế hỏi Sao nhà ngươi không báo với ta từ trước để đến nỗi gặp tình cảnh này Viên hoạn quan nói Thần sở dĩ được sống là nhờ không dám nói Nếu nói trước thì thần đã bị giết rồi Làm sao còn sống đến ngày nay được Chị. Diễm nhạc tiến đến trước mặt nhị thế và ếp ông tự sát Dù nhị thế xin làm quan nhỏ Rồi làm dân thường nhưng diêm nhạc vẫn không tha Nói rằng làm theo lệnh của triệu cao Nhị thế biết không thoát được đành phải tự sát Tần nhị thế ở ngôi được 3 năm Lúc đó 24 tuổi Ui ghi Mồi lửa khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt Bành Viễn Trinh tạm thời quyết định gác lại chuyện này chờ hắn từ tỉnh về rồi nói sau Buổi sáng ngày mai Hắn muốn đến tỉnh để mừng thỏ mẹ của bí thư tỉnh ủy từ Xuân Đình Nên nhất định phải chuẩn bị một món quà Đối với Bành Viễn Trinh mà nói Lễ vật không phải ở giá cả như thế nào Mà là phải biểu đạt được thành ý và sự tôn trọng Hơn nữa còn phải phù hợp với thân phận của mình và Phùng Thiến Như Mua cái gì bây giờ? Bảnh viễn trinh suy nghĩ Thuốc lá, đường trà, thuốc chăm sóc sức khỏe thì tạm thời không nên tính tới Đồ trang sức quý giá lại càng không được Từ Xuân Đình ở tỉnh nổi tiếng là Liêm Khiết chắc chắn sẽ từ chối Chỉ có đặc sản bản địa hoặc hàng thủ công Mỹ nghệ là có thể suy xếp Chỉ có điều, hàng đặc sản và thủ công Mỹ nghệ ở Tân An chỉ có tưởng điêu khắc gỗ và con tò te Những loại đồ chơi này Lão thái thái của tử gia sẽ thích sao Bành viễn trinh trong lòng rất hoài nghi Suy nghĩ nửa ngày Bành viễn trinh cuối cùng quyết định Mua con tò te làm quà Lễ vật chỉ là hình thức Tử gia coi trọng là việc hắn Và Phùng Thiến Như có mặt hay không Còn lễ vật chỉ là liên quan đến thể diện Có cũng được Mà không có cũng không sao Bành viễn trinh tự mình đi mua lễ vật Chuẩn bị sáng hôm sau sẽ đến tỉnh Hắn không biết Ngay khi hắn ở Nhật báo Tân An phát sinh xung đột với Giang Ninh Trình Thì trong hội nghị thường vụ thành ủy Tân An pha trạm kịp liệt cũng đang bắt đầu Tống Bính Nam trong hội nghị thường vụ làm súng cho bí thư thành ủy Đông Phương Nham Trực tiếp chọc dẫn chủ tịch thành phố Chu Quang Lực Vừa lúc trong hội nghị thường vụ này cũng thảo luận về công tác kinh tế, xã hội Chu quan lực cũng nương theo báo cáo của Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Tiêu Quân về sự kiện hơn 1.000 công nhân bãi công ở quốc lộ. Không ngừng nâng cao quan điểm, nhấn mạnh chính quyền đảng ủy Vân Thủy đã không làm tròn trách nhiệm, đề xuất phải xử lý trách nhiệm lãnh đạo của Bành Viễn Trinh. Sự kiện công nhân thị trấn Vân Thủy bãi công là công tác nhỏ mà Tiêu Quân đã báo cáo, vốn chỉ sơ lược nói qua. Nhưng Tiêu Quân cũng không dự đoán được. Việc nhỏ này lại bị Chu Quang Lực làm lớn ra. Chu Quang Lực lời vừa thốt, Tống Bính Nam lập tức hiểu được Chu Quang Lực đây là muốn chút sần sang mình. Bành Viễn Trinh chỉ là tai bay vạ gió. Nói cách khác, Chu Quang Lực mượn điểm nhỏ ấy chỉnh Bành Viễn Trinh không phải là mục đích mà mục đích chính là Tống Bính Nam. Hơn nữa, còn có trình tự suy xét sâu xa trong đó. Bành Viễn Trinh chỉ là bắt đầu, mục tiêu kế tiếp sẽ là bí thư quận ủy Tần Phượng. Chỉ có đẩy Tần Phượng đi thì Cố Khải Minh mới có khả năng lên chức. Và trong hệ thống quyền lực của thành phố Tân An, lực lượng của ông ta lại càng tăng lên. Nếu không, lấy thân phận của Chu Quang Lực tuyệt không có khả năng trong hội nghị thường vụ lại đà kích một cán bộ thị trấn. Nếu là người khác, Tống Bính Nam lúc này liền nhượng bộ. Cho dù Chu Quang Lực gắn sức thực hiện khiêu khích thì ông cũng không vì một cán bộ thị trấn mà trở mặt với Chu Quang Lực. Nhưng là Bành Viễn Trinh thì Tống Bính Nam không còn đường thối lui Ở quan trường thành phố Tân An, ngoại trừ Mạnh Cường thì chỉ có Tống Bính Nam là biết thân phần đích thực của Bành Viễn Trinh Phùng ra trên thực tế là đem Bành Viễn Trinh phó thác cho Tống Bính Nam Nếu Bành Viễn Trinh vì chuyện nhỏ này mà bị chèn ếp thì Tống Bính Nam căn bản chẳng có cách nào ăn nói với Phùng ra Bởi vậy Tống Bính Nam không còn đường thối lui Ông tại chỗ liền xảy ra xung đột kịch liệt với Chu Quang Lực Tống Bính Nam không ngờ vì một cán bộ trẻ tuổi cấp phòng mà trở mặt với Chu Quang Lực Một chút đường sống cũng không lưu Không cần nói đến các ủy viên thường vụ khác Cho dù là bí thư thành ủy Đông Phương Nham cũng có chút không ngờ Đối với Bành Viễn Trinh, Đông Phương Nham dĩ nhiên là ấn tượng rất sâu sắc Thứ nhất, bởi vì Bành Viễn Trinh tài hoa hơn người Trước đây lại có tiếng là cao thủ về tuyên truyền và là một cây bút giỏi. Thứ hai, bởi vì bí thư tỉnh ủy từ Xuân Đình rất chú ý. Vì chuyện mẹ của Bành Viễn Trinh bị tai nạn xe cổ, Tử Xuân Đình đã đích thân gọi điện cho Đông Phương Nhăm. Tuy nhiên cụ thể Bành Viễn Trinh quan hệ như thế nào với Tử Xuân Đình thì ông không thể nào biết được. Chỉ đơn thuần là học cùng trường đại học. Đông Phương Nhăm không tin đơn giản như vậy. Nhưng như vậy thì cũng đủ rồi. Bí thư tỉnh ủy có thể tự mình gọi điện thoại chiếu cố một người đã nói lên vấn đề mấu chốt rất nhiều Đây cũng đủ cho Đông Phương Nham biết được Bành Viễn Trinh không phải đơn giản Chính Bành Viễn Trinh cũng không biết Bản thân hắn chỉ là một cọng rơm giả Nhưng lại trở thành mồi lửa khiến mọi chuyện trở nên gay gắt Tống Bính Nam và Chu Quang lực trong hội nghị thường vụ làm ẩm ý lên Các ủy viên thường vụ khác có chút kinh ngạc và khiếp sợ, ngóng nhìn hai người, cảm thấy chuyện này rất không bình thường. Đông Phương nhăm sắc mặt âm trầm đột nhiên vỗ bàn. Các người làm loạn gì thế? Bộ máy còn muốn đoàn kết nữa hay không? Lão Tống, anh hãy ngồi xuống. Chủ tịch thành phố Chu, anh cũng xin bước dẫn đi. Tống Bính Nam hừ lạnh một tiếng, ngồi phịch xuống chiếc ghế dựa, phát ra tiếng đồng thật lớn. Chú Quang lực thì hơi chút thở dốc sắc mặt phẫn nộ, trầm rãi ngồi xuống. Đông Phương nhằm nhìn mọi người xung quanh, trầm giọng nói. Khu Tân An báo cáo tôi đã xem qua. Sự kiện công nhân bãi công ngoài quốc lộ lần này phải phân tích sâu nguồn gốc, không thể chỉ nhìn bề ngoài. Không biết mọi người có chú ý đến không? Những công nhân tham gia bãi công đều là công nhân nhà máy dệt. Mà hơn nữa năm qua, ngành dệt sản xuất đình trệt. Hiệu quả và lợi ích xí nghiệp không ngừng trượt dốc. Rất nhiều nhà xưởng bắt đầu ngừng sản xuất, thậm chí phá sản. Cho nên, sự việc tuy rằng xảy ra ở thị trấn Vân Thủy, nhưng vấn đề căn nguyên không phải ở thị trấn Vân Thủy. Mấy hôm trước, những công nhân nhà máy dệt lên quốc hứa bị thất nghiệp. Cũng chạy lên thành phố Kêu oan Nguyên nhân cơ bản cũng như vậy. Sau khi sự việc phát sinh, là cơ quan chính phủ, bất kể là phương pháp xử lý hay là tốc độ phản ứng đều rất nhanh. Chỉ trong 3 giờ, đã hoàn toàn phá giải được phong ba tiêu trừ ảnh hưởng đến mức thấp nhất. Bởi vậy, xử lý cán bộ thì trấn Vân Thủy tôi cho rằng không ổn lắm. Chúng ta ai cũng từ cơ sở mà đi lên biết rõ công tác ở cơ sở rất nhiều, lại phức tạp. Nếu chúng ta cứ dễ dàng đưa ra quyết định qua loa, sẽ đả kích đến tinh thần làm việc của cán bộ cơ sở. Ngược lại, đối với cán bộ cơ sở, chúng ta phải cảm thông nhiều hơn. Chỉ có như vậy, thì những cán bộ trẻ tuổi mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Đông Phương Nham thái độ tuy rằng không thể xem như là giải quyết dứt khoát. Nhưng rất nhiều ủy viên thường vụ vừa thấy cục diện này thì liền đều phù họ ủng hộ theo. Ngay cả người của Chu Quang Lực cũng hiểu được lần này chủ tịch thành phố Chu Quang Lực chuyện bé xé ra to Chu Quang Lực hít sâu một hơi, không tiếp tục chống đối lại đông phương nhằm Bởi vì đây là một điều không khôn ngoan Nhưng vì mặt mũi và quyền uy của chủ tịch thành phố, ông ta nhất định không bỏ qua Ông ta lạnh lùng cười thản nhiên nói Bảo vệ và bồi dưỡng cán bộ thanh niên đương nhiên là phải làm Được rồi Nếu bí thư Đông Phương và các đồng chí đều cho rằng phải khiêm tốn xử lý Thì tôi giữ lại ý kiến cá nhân của mình Phục tùng quyết định của tổ chức Nhưng tôi vẫn muốn nói Thị trấn Vân Thủy là một thị trấn mạnh về công nghiệp Lại nổi danh là 100 trăm thị trấn mạnh ở tỉnh Nên địa vị rất quan trọng Một thị trấn lớn, một thị trấn mạnh mà giao cho một cán bộ mới hơn 20 tuổi thì vẫn chưa được ủng thỏa Họ thường nhìn nhận vấn đề một cách ngẫu nhiên. Tôi đề nghị, hẳn là mau chóng cấp cho thị trấn Vân Thủy một đồng chí lão thành có kinh nghiệm phong phú, công tác vững vàng. Có thể vượt qua thử thách để đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy thị trấn. Hướng dẫn lại cho các đồng chí trẻ tuổi. Còn về phần đồng chí Tiểu Bành, vẫn cần sèn luyện thêm 2 năm thì lúc ấy mới có khả năng tự mình quản lý. Chu Quang lựa chọn cách khác để tấn công. Không cần nói đến Đông Phương nhằm, ngay cả Tống Bính Nam cũng không còn lời nào để nói. Tống Bính Nam cười lạnh, thật là buồn cười. Hội nghị thường vụ thành ủy thảo luận về việc phân phối cán bộ thị trấn. Nếu ngay cả cán bộ thị trấn mà cũng cần hội nghị thường vụ lên tiếng thì còn cần đến một bậc đảng ủy ở quận ủy Tân An làm gì? Chỉ là luận sự, khi phát hiện vấn đề thì liền đề cập đến vấn đề. Thành ủy chỉ đảo công tác của quận ủy Tân An cũng chẳng có gì là không ổn Chu Quang lực khói miệng nhích lên đập bàn nói Bảo vệ phải được kết hợp với bồi dưỡng và khảo sát Đây chính là nguyên tắc tổ chức cán bộ Đối với cán bộ trẻ tui không thành thục Thì việc bảo vệ chính là dung túng Tống Bính Nam gửi lạnh một tiếng quay mặt đi Đông Phương nham nhếu mày, nói Được rồi, đây không phải là đề tài chủ yếu trong cuộc họp ngày hôm nay Việc phân phối cán bộ thị trấn thì cần phải ở quận tổng hợp suy xét Như vậy đi, không cần cái nữa, để quận ủy Tân An đưa ý kiến lên Tan họp, Đông Phương nhằm phất tay Chu Quang lực nét mặt bình tĩnh, đứng dậy bỏ đi Trở lại văn phòng, Tống Bính Nam lập tức gọi điện thoại bảo Tống Quả đến Ông còn cẩn thận sẵn Tống Quả Khiến Tống Quả khẩn trương liên hệ với Bành Viễn Trinh Đem phong ba trong hội nghị thường vụ ngày hôm nay chuyển đạt cho hắn Tống Bính Nam chỉ có thể làm đến như thế Ông ta là ủy viên thường vụ thành ủy trưởng ban tổ chức cán bộ Trách nhiệm và quyền hạn nằm ngoài phạm vi có thể bao quát hết Cánh tay không thể dối quá dài Nếu không thì Đông Phương Nham sẽ rất mất hứng Bước tiếp theo Quận ủy Tân An có cấp một bí thư đảng ủy cho thị trấn Vân Thủy hay không thì còn phải xem quận ủy Tân An có thể chống đỡ được áp lực của Chu Quang lực hay không. Về phần Đông Phương Nhâm, Tống Bính Nam phán đoán, trong hội nghị thường vụ, ông ta không xử phạt bành viễn trinh xem như là đã quá lắm rồi. Nếu Chu Quang lực tiếp tục hướng quận thực hiện áp lực thì Đông Phương Nhâm khả năng sẽ chọn việc bỏ qua. Tống quả gọi điện thoại cho Bành Viễn Trinh, khi đó hắn đang mua lễ vật chúc Thọ lão thái thái tử ra. Hai con tò te hình phúc lộc Thọ tổng tổng hơn 100 đồng. Đây là quà tặng mang sắc thái bản địa, rất nhiều người mua nên những quầy hàng đều miễn phí bao bên ngoài. Bành Viễn Trinh vừa muốn mang quà tặng về nhà thì tiếng chung điện thoại di động liền vang lên. Hắn lấy ra thấy một giấy số lại thì liền nghe. Xin lỗi ai vậy? Viễn Trinh tôi là tấm Quả Tôi hiện tại có việc gấp Nhất định phải gặp anh ngay bây giờ Anh đang ở đâu vậy Tống Quả giọng nói rất vội vàng Bành Viễn Trinh ngẩn ra cười nói Tôi đang ở siêu thị Mua một số món đồ Anh tìm tôi có việc Ừ Anh đừng rời khỏi đó Anh đến quán cơm À Ê Bên cạnh siêu thị đợi tôi 10 phút Tôi lập tức đến ngay Có việc gấp cần nói. Nói xong tống quả liền cút điện thoại. Bàng quan. Bành viễn trinh ồ lên một tiếng cao mày. Điện thoại của tống quả khiến hắn trong lòng nổi lên một tia gần sóng. Không tự chủ được liền liên hệ với bản thảo của Giang Ninh Trinh. Bành viễn trinh rời khỏi siêu thị. Bảo lái xe về lại thị trấn trước. Sau đó vào quán cơ. À. Ê. Bên cạnh. Tìm một vị trí gần cửa sổ. Tùy ý gọi một ly cơ. À. em Và một món điểm tâm. Lặng lặng chờ tống quả. Ngày mai em nghỉ làm, chúng ta đi xem màn cửa và ga trải giường đi. Được, ngày mai anh cũng nghỉ. Một đôi nam nữ sóng vai nhau đi vào. Cô gái như con chim nhỏ nếp vào chàng trai, cách ăn mặc khá thời thượng. Bành Viễn Trinh liếc mắt nhìn qua thấy đây là Trương Khải cháu của Trương Mỹ vì Còn người nữ thì không ngờ là mơ cơ của đại truyền hình Tân An Tất Tuyết Sao Bành Viễn Trinh trước đây công tác tại ban tuyên giáo Thường xuyên giao tiếp với giới truyền thông Và cũng có tiếp xúc với Tất Tuyết Sao Chỉ có điều Bành Viễn Trinh không nghĩ tới Trương Khải lại quen biết với Tất Tuyết Sao Xem bộ dạng của hai người hẳn là đang chuẩn bị cho đám cưới Bành viễn trinh cuối đầu Tất tuyết sao nhìn thấy hắn Dừng bước chân cười nói Trưởng phòng bành Ồ bây giờ là chủ tịch thị trấn bành Sao anh lại ở đây Uống cà phê một mình à Bạn gái đâu Bành viễn trinh bất đắc dĩ Chỉ phải đứng dậy mỉm cười Chủ nhiệm tất Tất tuyết sao cười hì hì Giới thiệu bạn trai của mình Chủ tịch thị trấn bành Vị này là bạn trai của tôi Trương Khải Trương Khải đây là đại tài tử đỉnh đỉnh đại danh của thành phố chúng ta Lúc đầu là cây bút chủ lực của cơ quan thành ủy Bây giờ là chủ tịch thị trấn Vân Thủy Bành Viễn Trinh Tất tuyết sao không biết Trương Khải và Bành Viễn Trinh từng là tình địch và kẻ thù của nhau Trương Khải miễn cưỡng cười nhưng không chào hỏi Bành Viễn Trinh Đối với Bành Viễn Trinh y trong lòng sợ hãi không nói nên lời Bành Viễn Trinh liếc mắt nhìn y cười nói với tất tuyết sao Tôi còn có vài người bạn nữa Chủ nhiệm tất đang bận thì cứ đi trước Được rồi, hẹn gặp lại Chủ tịch thị trấn bành Tất tuyết sao kinh ngạc nhìn bành viễn trinh Rồi lại nhìn bạn trai mình Thì đã bị Trương Khải kéo đi tìm một vị trí khác Không bao lâu sau Tốm quả đẩy cửa bước vào Nhìn thấy bành viễn trinh thì liền bước lại Ngồi xuống Cầm lấy ly cơ À Ê Trước mặt bành viễn trinh Uống một ngụm Tìm tôi có việc gì mà gấp vậy Bành viễn trinh cười ra hiểu nhân viên phục vụ mang lên hai tách cơm A e, khác Viễn trinh vừa rồi ba tôi tìm tôi Tống quả hạ giọng nói đơn giản đem những gì xảy ra trong hội nghị thường vụ thuật lại một lần Đương nhiên là có thêm mắm thêm muối một chút Nhưng vẫn không khác gì sự thật bao nhiêu Bành viễn trinh sắc mặt khó coi Quả nhiên không nằm ngoài ý liệu của hắn Bản thảo của Giang Ninh Trinh là một manh mối. Với hắn mà nói, đây có thể nói là tai bay vạ gió. Cao tầng thành ủy mâu thuẫn và phân tranh không ngờ lại trở nên gay gắt trên người một cán bộ nho nhỏ cấp phòng. Điều này có nghĩa gì chứ? Viễn Trinh, ý của ba tôi là. Tống Quả hướng Bành Viễn Trinh nhìn một ánh mắt, cười nói: "Ý của ba tôi chắc anh cũng hiểu." Trực tiếp nhờ bí thư từ gọi điện cho Đông Phương Nam. Sau này sẽ không ai dám động đến anh Bành viễn trinh nghe vậy mỉm cười Chuyện như vậy mà còn kinh động đến lãnh đạo tỉnh sao Tống quả à tôi biết cân nhắc mà Thay tôi cảm ơn chú Tống nhé Tôi biết nên làm thế nào Tống quả có chút lo lắng cười khổ Chú ta không phải là người ngoài Phùng ra đem anh giao cho ba của tôi Nếu anh xảy ra chuyện Ba tôi gánh không nổi trách nhiệm này đâu Chỉ có điều viễn trinh hạc, tôi thấy anh cũng nên suy xét lại một chút Ba tôi nói rất có đảo lý, nên để bí thư tử nói một câu Chỉ cần có Đông Phương nhằm đứng đằng sau anh ở thành phố Rồi còn có ba tôi nữa, trên cơ bản chẳng ai dám Ngờ đến anh, tôi cũng đâu phải hổ, dựa vào cái gì mà không cho người ta đồng vào Hơn nữa, tôi nếu ở dưới làm việc, cái gì cũng đều dựa vào gia đình Thì chi bằng tôi trở về thủ đô cho rồi Yên tâm đi, việc của thị trấn cuối cùng phải do quận định đoạt. Chỉ cần Đông Phương nhằm không nhắc tới bên quận hẳn là không có vấn đề gì. Bành viễn trinh vỗ vai Tống Quả con mắt ánh lên một tia kỳ gì. Tần Phượng có thể đối kháng lại với áp lực của Chu Quang lực sao? Tôi cảm thấy rất nghi ngờ. Tống Quả thở dài nói. Tống Quả, anh trở về nói với chú Tống một tiếng Tần Phượng rất nhanh sẽ tiến vào ủy viên thường vụ như vậy Chu Quang lực còn có thể tạo áp lực cho Tần phượng thì khó nói lắm B viễn Trinh mỉm cười gấp một miếng điểm tâmồ nhẹ nhàng nuốt Tống quả chấn động há miệng thở dốc nhưng lại không nói gì sau khi nói chuyện với Tống quả xong bành Viễn Trinh trầm rãi đi về nhà dọc trên đường đi hắn sắp xít lại suy nghĩ của mình Chu Quang lực đột nhiên hướng hắn và Tống Bính Nam làm khó dễ, Đơn giản chỉ là một sự trùng hợp chứ không phải Chu Quang Lực có thành kiến đối với hắn Tuy việc này khiến hắn cảm giác rất bất ngờ nhưng cũng không kích động Chu Quang Lực quyền thế có mạnh nhưng cũng không thể lướt qua bí thư quận ủy Trực tiếp an bài một bí thư đảng ủy cho thị trấn Vân Thủy Ông ta trong hội nghị thường vụ tỏ thái độ có lẽ chỉ là một loại thái độ cấp cho Tống Bính Nam xem Cho dù Chu Quang Lực có muốn làm thật sự Nhưng cũng không thể lướt qua Tần Phượng được Trong thời khắc mẫn cảm như thế này Đông Phương Nham và Chu Quang Lực đang đấu tranh quyền lực với nhau Người thân cận của Đông Phương Nham tiến lên làm ủy viên thường vụ Tần Phượng khẳng định là phải kháng cự lại áp lực của Chu Quang Lực Cho thấy thái độ Tiến vào ủy viên thường vụ Tần Phượng có đủ tư cách để ngồi cùng với Chu Quang Lực Loại quyền thế này khiến vô hình tạo nên áp lực xung quanh Chu Quang Lực Hướng chi, Bành Viễn Trinh còn có những quân bài chưa lật với Tần Phượng. Quan trọng hơn, Bành Viễn Trinh nhìn thấu chu Quang lực nếu chỉ nhắm vào một cán bộ cập phòng như mình. Vậy thì sẽ mất đi phong thái của một chủ tịch thành phố. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mục tiêu chân chính của ông ta chính là Tần Phượng. Mà Bành Viễn Trinh đã nghĩ như thế thì làm sao mà Tần Phượng lại không nghĩ ra được. Cho dù là tự bảo vệ mình thì Tần Phượng sẽ không chịu thua. Cho nên trận chiến này chỉ là mở đầu Khi Đông Phương Nham dần dần có ưu thế ở thành phố Tần Phượng tiến vào ủy viên thường vụ thành ủy Quyền lực cao tầng tẩy bài xong Thì mọi nguy cơ sẽ tự động trừ khử Đối với Bành Viễn Trinh mà nói Hắn không cần làm cái gì Duy trì trầm mặt tính lặng xem biến bàng quan là tốt Sáng sớm hôm sau Bành Viễn Trinh ngồi xe đò đến tỉnh Sau 2 tiếng thì đến nơi Bước xuống xe, hắn gọi điện cho Phùng Thiến Như, nói rằng mình đi trước để bàn công việc. Sau đó trực tiếp ngồi xe đến Long Sơn Trang Trúc Thọ từ Lão Thái Thái. Từ Tiểu và Phùng Thiến Như vốn muốn đưa xe đến đón hắn nhưng hắn đã từ chối. Rời khỏi bến xe, Bành Viễn Trinh ngồi một xe khác đến quảng trường lớn nhất ở thành phố. Hắn đối với quảng trường này cảm thấy rất có hứng thú. Bởi vì đây không chỉ là một quảng trường rất sạch sẽ. Mà còn có một công trình tổng hợp như sân chơi trò chơi nhỏ, công viên và một sân tập thể dục Hắn cũng muốn xây dựng một quảng trường văn hóa thu nhỏ ở thị trấn Địa điểm cụ thể thì hắn đã nghĩ ra rồi Ngay phía đông phố Buôn Bán gần trường học và trạm y tế thị trấn Thừa dịp công trình phố Buôn Bán đang xây dựng đem quảng trường văn hóa này quy hoạt ra luôn Làm một công trình phụ thuộc Đến lúc đó toàn bộ thị trấn Vân Thủy sẽ được hiện đại hóa hơn so với thị trấn ban đầu Ở quảng trường có không ít những ông cụ, bà cụ đánh thái cực quyền Mà ở một chỗ khác có một đám sinh viên đang ngồi vẽ cây cỏ Thấy Bành Viễn Trinh cũng cầm vở và bút ngồi bên cạnh ao vẽ một bức tranh Một đám người già trẻ em đi bộ ở quảng trường cảm thấy tò mò Bành Viễn Trinh đúng là đang vẽ cây Kỳ thật thì cũng là bắt trước lại khuôn hình của quảng trường này Thêm vào chút suy nghĩ của mình chứ không phải là đang thiết kế bản vẽ Một giọng nói non nớt truyền vào lỗ tai Chú, bức tranh của chú thật là xấu Bành viễn trinh kinh ngạc Ngẩn đầu nhìn thấy một cô bé Ước chừng khoảng 4-5 tuổi Đang đứng phía sau mình Cười hỉ hỉ Bành viễn trinh quay đầu lại cười Nhéo vào mũi cô bé Ừ, bức tranh của chú rất xấu. Còn bức tranh của cháu như thế nào? Long Sơn Trang, thành phố Đông Giao, tỉnh Giang Bắc. Ở thành phố này không có khách sạn nổi tiếng. Chủ yếu là tiếp đãi hội nghị đoàn thể là nhiều. Bành viễn trinh ngồi xe taxi đến trước cửa Long Sơn Trang thì dừng lại. Thấy ngoài cửa im ứng, không có mấy chiếc xe thì trong lòng cảm thấy bất ngờ. Từ Xuân Đình là ai? Là nhân vật số 1 tỉnh Giang Bắc chư hầu một phương. Mẹ của Tử Xuân Đình mừng thọ, cho dù là Tử Xuân Đình khiêm tốn, Liêm Khiết cũng sẽ có người chủ động đến mừng thọ chứ. Bành Viễn Trinh vốn nghĩ, giờ phút này, ngoài cửa hẳn là phải tập ngập xe cổ kín người mới đúng. Nhưng kết quả lại ngược lại. Bành Viễn Trinh bước vào Long Sơn Trang, thấy chiêu bài thỏ yến từ phủ cũng không có. Im lặng thật lâu, hắn mới chậm rãi bước vào đại sảnh Long Sơn Trang. Trong đại sảnh có mấy người mặc tây phục màu đen cách ăn mặc mang dáng vẻ cán bộ cơ quan Trong đó có hai người là lái xe Bành Viễn Trinh nhìn xung quanh Thấy một người trẻ tuổi ngồi ở đầu vế sofa Chầm rãi đứng dậy Nhìn Bành Viễn Trinh thản nhiên nói Chủ tịch tỷ trấn Vân Thủy Tiểu Bành Sao cậu lại ở đây? Bành Viễn Trinh quay đầu nhìn lại cũng ngẩn ra Không ngờ là thư ký của bí thư thành ủy Đông Phương Nham Trần Sơn Ninh Trần Sơn Ninh là thư ký Đông Phương Nham mang từ văn phòng tỉnh ủy về Nghe nói trước đây là cán bộ văn phòng tỉnh ủy cấp phó phòng Cùng Đông Phương Nham đến thành phố Tân An nhậm chức thì được tăng lên nửa bậc Trưởng Phòng Trần Thà Trùng Hợp Bành Viễn Trinh bước nhanh đến cười nói Trần Sơn Sinh cũng nhú mày thản nhiên nói Chủ tịch tỷ trấn Tiểu Bành cậu đến đây làm gì? ha ha tôi đến nơi này dùng cơm với bạn. Bành Viễn Trinh thấy thái độ của Trần Sơn Ninh không mặn không nhạt, nụ cười tươi chợt tắt, lãnh đảm hơn rất nhiều. Thư ký của Bí Thư Thành Uỷ tất nhiên là được nhiều người coi trọng. Nhưng trong cảm nhận của Bành Viễn Trinh thì cũng chỉ là một thư ký mà thôi. Khách quý của tự gia. Trần Sơn Ninh nhếu mày, liếc mắt nhìn Bành Viễn Trinh thầm nghĩ ý. Hôm nay bí thư tỉnh ủy ở Long Sơn Trang đãi tiệc Cậu chỉ là một chủ tịch thị trấn nho nhỏ chạy đến ăn cơm với ai Thật là vô nghĩa Nghĩ đến đây Trần Sơn Ninh thản nhiên nói Chủ tịch thị trấn Tiểu Bành theo tôi được biết Hôm nay Long Sơn Trang không có đãi khách lạ Chắc cậu nhớ lầm rồi Phía trước còn có một ngòa hồ Sơn Trang Cậu hay là liên lạc lại với bạn tránh làm chậm trễ thời gian Bành viễn Trinh cười Tôi nhớ không lầm đâu chính là nơi này, Long Sơn Trang. Trần Sơn Ninh mày càng nhớ lại. Cậu thật đúng là. Cậu chắc nhầm rồi. Hôm nay Long Sơn Trang không bán cho người ngoài. Cậu mau chóng rời khỏi đi. Lúc này, một vài lái xe và nhân viên công tác đều tiếp cận lại. Người đi đầu hiển nhiên là nhân viên công tác bên cạnh từ Xuân Đình, khoảng 30 tuổi, dày da sáng loáng. Yêu ngẩm đầu hướng bành Viễn trinh Không kiên nhẫn phất tay Mau khẩn trương đi đi Hôm nay nơi này có tiệc quan trọng Không buôn bán Rồi lại quay đầu nhìn Trần Sơn Ninh Nhớ mày nói Tiểu Trần đây là người ở thành phố các người à Sao lại thế này Trần Sơn Ninh vẻ mặt tươi cười nói Anh Hoác đây là chủ tịch thị trấn Ở thành phố Tân An đến tìm bạn Hẳn là đi nhầm chỗ Tôi sẽ bảo cậu ta đi ngay Nói xong Trần Sơn Ninh khẩn trương hướng Bành Viễn Trinh nói Chủ tịch thì trấn Tiểu Bành, mau đi đi, đừng ở đây làm cho không khí không thoải mái Bành Viễn Trinh ánh mắt xẹt qua người Trần Sơn Ninh và gã đàn ông họ hoác kia Người này hẳn là thư ký của tử Xuân Đình Trên thực tế, hắn đã đoán đúng Người này chính là thư ký đương nhiệm của tử Xuân Đình, hoác Thanh Sơn Bành Viễn Trinh biết rằng mình chẳng có cách nào giải thích với những người này Hắn không thể trực tiếp nói rằng tôi là khách do bí thư tử mời đến. Đương nhiên, cho dù hắn nói vậy, Hoác Thanh Sơn cũng không tin. Nói không chừng còn gọi cảnh sát bắt hắn về thẩm tra. Tiệc của nhà tử Xuân Đình là bí mật cử hành. Rất nhiều lãnh đạo ở tỉnh cũng không được mời. Những người tham dự bữa tiệc ngày hôm nay đa phần là thân thích với từ gia và một số nhân viên công tác bên cạnh từ Xuân Đình. Bí thư thành ủy Đông Phương Nham trước kia là tâm phúc bên cạnh từ Xuân Đình. Vì lãnh đạo phục vụ, nên với người tử ra cũng không xa lạ gì. Cho nên Đông Phương Nham hôm nay cũng đến tham dự. Hoác Thanh Sơn bất kể thế nào cũng không tin được. Một chủ tịch thị trấn nhỏ bé lại có tư cách đến tham dự bữa tiệc tư ra của bí thư tỉnh ủy. Bành viễn trinh đang muốn gọi điện thoại cho Phùng Thiến Như thì trong nháy mắt Phùng Thiến Như và từ tiểu đã xuất hiện. Hắn không có bất luận một do dự gì Gạt Trần Sơn Ninh qua một bên Vấy tay la lớn Thiến như từ tiểu Hắn đột nhiên la lớn như vậy Trần Sơn Ninh hoàng sợ Hoác Thanh Sơn thì kinh hãi Vội vàng trách cứ Cậu hô cái gì Khẩn trương đi đi Nếu không tôi gọi bảo an đến mang cậu ra ngoài Bành viễn trinh cũng không muốn nói cái gì Với y trực tiếp nhìn phía sau lưng của anh ta Phùng Thiến Như và Từ Tiểu đang mỉm cười từ bên kia chạy tới. Hoắc Thanh Sơn và Trần Sơn Ninh nhìn thấy Từ Tiểu thì liền khẩn trương tiếp đón. Trần Sơn Ninh hô to một tiếng "Phó trưởng phòng Tử. bởi vì Từ Tiểu là phó trưởng phòng Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh. Còn Hoắc Thanh Sơn thì kính cẩn gọi "Từ Tiểu", ý là thư khí của bí thư tỉnh ủy và người của tử gia là chỗ thân quen. Nhưng Từ Tiểu căn bản là không để ý đến hai người. Nắm tay Phùng Thiến Như Hướng phía sau Hoác Thanh Sơn và Trần Sơn Ninh cười hì hì nói Bành Viễn Trinh sao bây giờ anh mới đến Chúc tôi chờ anh hơn nửa ngày rồi Bành Viễn Trinh cười Tôi có chuyện cần làm ở tỉnh trên đường lại kẹp xe Tuy nhiên cũng chưa muộn mà Không phải nói 3 giờ dưới chiều mới bắt đầu sao Đi thôi ba mẹ tôi đang chờ anh Còn có bà nội nữa Tối hôm qua cứ nhắc đi nhắc lại việc muốn gặp anh Từ tiểu cười rất rạng rỡ Phùng Thiến Như thì buông tay từ tiểu ra đi tới bên cạnh bành viễn trinh nhỏ giọng nói Anh viễn trinh anh có mang theo lễ vật không? Có mang Bành viễn trinh từ trong túi sách lấy ra một cái bọc nhỏ đưa cho Phùng Thiến Như Lúc này mới cùng với hai cô bước vào trong chỗ đãi tiệc Hoác Thanh Sơn và Trần Sơn ninh trởn mắt há hốc mồm ngơ ngác nhìn nhau Sắc mặt đều rất khó coi, nhất là Trần Sơn Ninh, y nằm mơ cũng không nghĩ tới. Một chủ tịch thị trấn không ngờ lại quen biết với thiên kim của Bí Thư Tử. Hơn nữa nhìn qua cũng không phải là mối quan hệ bình thường. Nhớ tới chính mình vừa rồi còn từ trên cao nhìn xuống, sắc mặt y đột nhiên đỏ lên. Nhưng điều khiến cho hai người càng thêm kinh ngạc. Không thể tin nổi là vợ của tử Xuân Đình là viên Tú Lam không ngờ lại ra ngoài đại sảnh nơ, hơm, ê, e. nơ, hơm, đón. Hoác Thanh Sơn đôi mắt hiện lên sự khiếp sợ. Hôm nay có thể khiến viên Tú Lam ra mặt đón tiếp, đại khái chỉ có bề trên của từ ra. Còn chàng thanh niên trước mắt này, rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có tư cách khiến bí thư tỉnh ủy phu nhân nét mặt tươi cười chào đón. Về phần Trần Sơn Ninh đã sớm lâm vào trạng thái nửa dại nửa tỉnh Gần như không thể tin nổi vào mắt của mình Khi ông chủ của anh ta là Đông Phương nham đến trúc Thọ tử Lão Thái Thái Viên Tú Lam cũng không có lộ diện Chỉ có từ tiểu ra mặt đón tiếp Nhưng không nghĩ tới Bành Viễn Trinh vừa đến thì lại ra tiếp đón như vậy Sao lại có khả năng như vậy Bành Viễn Trinh đi tới cũng nhớ mày Hắn biết mình đến tham gia chúc thọ mẹ của Tử Xuân Đình bị Đông Phương Nham và Trần Sơn Ninh nhìn thấy. Tin tức này khẳng định là sẽ bay về thành phố. Đối với một người luôn khiêm tốn như hắn mà nói thì đây chưa chắc là chuyện tốt. Phùng Thiến Như nhìn hắn, liền đoán được tâm tư của hắn kéo nhẹ cánh tay từ Tiểu. từ Tiểu cười hì hì, nói với Bành Viễn Trinh. Yên tâm đi, chủ tịch thị trấn Bành, Phùng Đại Thiếu ra. Hôm nay không có người ngoài nên không có ai ăn nói lung tung đâu. Mành viễn trinh cười khổ bước chân dừng lại. Bí thư thành ủy của tôi cũng đã đến đây. Ông ta đã tới rồi, anh sợ cái gì chứ? Ông ta trước kia công tác bên cạnh ba tôi. Ba tôi hôm nay cho phép ông ta đến chỉ sợ là có liên quan đến anh. Được rồi, không cần suy nghĩ nhiều. Anh cũng đâu vi phạm pháp luật còn sợ người ta mắt sao. Phía sau... Hoác Thanh Sơn quay đầu lại hỏi Trần Sơn Ninh Tiểu Trần, người này rốt cuộc là ai vậy? Cậu ấy tên là Bành Viễn Trinh, là chủ tịch thị trấn Vân Thủy thành phố Tân An Trần Sơn Ninh trần trừ nói Hóa ra cậu ta chính là Bành Viễn Trinh Hoác Thanh Sơn thở ra một tiếng con người ló lên ánh sáng khác thường Bành Viễn Trinh là người ra sao y cũng không rõ lắm Nhưng y biết Bí thư tỉnh ủy Từ Xuân Đình rất chú ý đến người cán bộ thanh niên trẻ tuổi Bành Viễn Trinh này. Thường xuyên bảo y gọi đến thoại đến Tân An để tìm hiểu công tác của hắn. Y công tác bên cạnh Từ Xuân Đình lâu rồi, loại tình huống này là lần đầu phát sinh. Bành Viễn Trinh và Phùng Tiến Như cùng Từ Tiểu nói nói cười cười bước đến cửa đại sảnh. Một người phụ nữ gương mặt trăng tròn, mỉm cười đứng nơi đó nhìn ba người. Từ Tiểu cười nói: Mẹ, đây là Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh, đây là mẹ của tôi Bành Viễn Trinh khẩn trương chào hỏi Xin chào cô Viên Viễn Trinh ạ nghe nói cháu muốn đến nhà Lão Thái Thái nhà cô rất cao hứng Mau vào đây đi Viên Tú Lam thân thiết nắm tay Bành Viễn Trinh Giống như một người bạn nhỏ Cùng Bành Viễn Trinh bước vào đại sảnh Bành Viễn Trinh lúc này cảm giác có chút xấu hổ Phùng Thiến Như thì che miệng cười khẽ Viên Tú Lam Sở Dĩ đứng ở cửa chờ đón đương nhiên là thể hiện sự tôn trọng Phùng Gia. Bành Viễn Trinh tuy rằng là hậu bối, nhưng hắn lại là tôn trưởng của Phùng Gia, thân phận cao quý. Lần này đại diện Phùng Gia đến Trúc Thọ, là khách quý của Tử Gia, Tử Gia đương nhiên là không thể chấm trễ. Tử Xuân Đình không thể tự mình ra đón, chỉ có thể bao vợ mình ra mặt. Thứ nhất là thể hiện thiện ý, thứ hai là tỏ vẻ thân thiết, tiến thêm một bước trong mối quan hệ hai bên. Đây chỉ là một gian phòng nhỏ, nguyên bản chỉ có 4-5 bàn. Bởi vì trường hợp hôm nay đặc biệt nên Long Sơn Trang đặt thêm 3 bàn nữa. Lúc này sớm đã ngồi đầy người, trên cơ bản đều là tử gia và viên gia. Từ Xuân Đình còn có một người chị và một người em trai. Ngay tại bàn số 1, ngoại trừ vợ chồng cha mẹ Từ Xuân Đình Thì chính là em trai và em dâu của từ Xuân Đình. Ngoài ra còn có Đông Phương Nhâm. Đông Phương Nhâm có tư cách ngồi cùng một bàn với Phùng Gia đủ thấy ông ta và người tử gia rất thân thiết. Bành Viễn Trinh liếc mắt một cách liền thấy được Đông Phương Nhâm trong lòng thầm nghĩ. Xem ra Đông Phương Nhâm là dòng chính của bí thư từ Tương lai chỉ sợ là còn lên trước nữa. Phải biết rằng tỉnh Giang Bắc có mười mấy thành phố cấp địa, nhưng có mấy bí thư thành ủy có tư cách ngồi chỗ này. Điều này đủ để thuyết minh rất nhiều vấn đề. Hắn không biết Đông Phương Nham và Tử Xuân Đình quan hệ rất gần, nhưng cũng chưa đến độ như thế. Đông Phương Nham hôm nay được Tử Xuân Đình giữ lại, hẳn là có liên quan đến hắn. Bành Viễn Trinh nhìn thấy Đông Phương Nham, mà Đông Phương Nham cũng đã nhìn thấy hắn. Trong nháy mắt, Đông Phương Nham thiếu chút nữa là nghĩ mình bị ảo giác. Phu nhân Bí thư Từ Xuân Đình tự mình nắm tay Bành Viễn Trinh, thần thái thân mật, mỉm cười bước đến. Khi ông ta còn đang kinh ngạc thì đã thấy Từ Xuân Đình chậm rãi đứng dậy, cao giọng nói: "Đến đây, Viễn Trinh, ngồi bên này." Đông Phương Nham khóe miệng đột nhiên co giật, trong lòng đánh bột một tiếng. Toàn bộ tỉnh Giang Bắc có mấy ai có thể khiến cho Từ Xuân Đình lễ ngộ như vậy? Ông ta đương nhiên không biết Từ Xuân Đình hôm nay sở dĩ đặc biệt lễ ngộ Bành Viễn Trinh là bởi vì Bành Viễn Trinh đại diện cho Phùng Gia ở thủ đô mà đến Bành Viễn Trinh rút tay ra khỏi tay viên Tú Lam bước đến phía trước cười nói Bí thư tử, hôm nay không cần gọi tôi là Bí thư tử, gọi là chú từ đi Từ Xuân Đình cười Đây là bà nội cháu Bành Viễn Trinh không đợi Từ Xuân Đình nói cái gì, thần thái thong dong đứng tại chỗ, nhất cung nhất kính nói: "Chúc bà nội Từ phúc như đông hải, thọ tỉ nam sơn." Từ lão thái thái cười sang sảng: "Cháu ngoan, cảm ơn cháu rất nhiều. Mau đến ngồi bên cạnh bà nội." Phùng Thiến Như cười, mang đến lễ vật của Bành Viễn Trinh nói: "Bà nội Từ, đây là thọ lễ anh Viễn Trinh mang đến tặng bà. Bà xem có thích không?" Bà nội làm sao mà không thích Kỳ thật thì các cháu chỉ cần đến thăm bà nội Thì bà nội đã cao hứng lắm rồi Còn lễ vật gì nữa Từ lão thái thái khách sáo nói Từ lão phu nhân lì xì sì. Bàn của tử Xuân Đình còn ba chỗ trống Đó là dành cho Phùng Thiến Như Bành Viễn Trinh và Tử Tiểu Bành Viễn Trinh thong song cười Ngồi xuống thấy Đông Phương nhằm nhìn mình Bằng ánh mắt phức tạp Mỉm cười nhẹ nhàng chào hỏi Bí thư Đông Phương Đông Phương nhăm gật gật đầu. Từ xuân đình liếc nhìn hai người một cái, nâng chém nói. Hôm nay, đại thỏ 80 của mẹ tôi, chúc tôi mở tiệc chúc thỏ bà. Cơ bản không có người ngoài. Đông Phương làm việc ở tỉnh. Cùng tới tham gia tiệc vui. Còn có hai cháu Bành Viễn Trinh và Thiến Như. Điều là người một nhà. Ly rượu thứ nhất, con xin chúc mẹ luôn khỏe mạnh, phúc Thọ an khang. Từ xuân đình uống một hơi cạn sạch. Mấy người con của tử gia cũng đều nâng ly uống cản. Phùng Tiến Như nhấp một ngụm nhỏ vang đỏ. Bành viễn trinh do dự một chút. Cũng uống rượu trắng. Bằng khói mắt. Hắn phát hiện. Đông phương nhăm người ở thành phố có tiếng là không uống rượu trắng. tiểu lượng thấp. Cũng hào sàng mặt không đổi sắc uống cản một hơi. Thật ra tiểu lượng đông phương nhăm không thấp. Cũng không phải không uống rượu trắng nấm lại, ông ta ở văn phòng tỉnh ủy lâu năm như vậy, các cuộc rượu nhiều vô kể, làm sao có thể không uống. Chỉ có điều lúc này thân phận bất đồng. Ở thành phố Tân An, ông ta là số 1 Ông nói như thế nào thì nghe như thế ấy. Cán bộ cấp dưới còn ai dám thắc mắc. Nhưng hôm nay trong trường hợp này, ông ta có một chút thủ sủng nhược kinh. Được sủng ác mà lo sợ. Ly rượu trúc Thọ tử lão phu nhân làm sao dám không uống Không khí tiệc rượu rất ấm áp Bởi vì là tiệc trong gia đình cũng không có quy cụ phức tạp trong quan trường Ngay cả tử Xuân Đình cũng thoải mái Cùng em trai và anh sẽ uống liên tiếp mấy ly Từ đầu đến cuối Tử Xuân Đình không giới thiệu thân phận và lai lịch của Bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như Nhưng qua thái độ thân thiết của tử lão phu nhân đối với Bành Viễn Trinh mà phán đoán Sự chấn động trong lòng Đông Phương Nham càng lúc càng tăng Bành Viễn Trinh là vai dưới Đứng dậy kính rượu Bắt đầu là tử lão phu nhân Cuối cùng là Đông Phương Nham Bí thư Đông Phương Lần đầu có hân hạnh được uống rượu với lãnh đạo Trước hết tôi xin kính một ly Bành Viễn Trinh nâng ly rượu uống cản Đông Phương Nham mỉm cười đứng dậy Đồng chí Viễn Trinh quá khách khí Tôi xin cản ly Nếu là ở thành phố Bành Viễn Trinh có thành khẩn kính rượu cỡ nào Cùng lắm Đông Phương Nham chỉ nhấp môi chiếu lệ thôi Càng không đứng dậy Từ Xuân Đình mỉm cười, nói chen vào Đông Phương này, Viễn Trinh nhậm chức ở thành phố cậu Cậu quan tâm chiếu cố hắn một chút Đây là lần đầu tiên Từ Xuân Đình mở miệng nói giúp Bành Viễn Trinh cũng là một câu duy nhất Nhưng một câu nói này đối với Đông Phương Nham có sức nặng ngàn cân Đông phương nham vội kính cẩn đứng dậy cười nói Bí thư từ yên tâm Đồng chí viễn trinh tài đức vẹn toàn Năng lực xuất chúng Tố chất toàn diện Là cán bộ hậu bị trẻ tuổi được thành phố trọng điểm khảo sát Tương lai tiền đồ vô lượng Từ xuân đình khẽ mỉm cười quay lại nói chuyện với chị ông ta Bí thư đông phương quá khen Bành viễn trinh cười Đông phương nham vỗ vỗ vai hắn Ngồi đi Đột nhiên tử lão phu nhân mỉm cười, lấy trong túi ra hai bao lì xì, nói Viễn Trinh thiến như bà nội lần đầu được gặp hai cháu, muốn lì xì cho hai cháu Cũng không thể để hai cháu gọi hai tiếng bà nội, mà không có quà được Bành Viễn Trinh lúc túng cười Bà nội, bà khách xáo quá Hôm nay chúng cháu vội tới chúc thỏ bà Cũng chưa mang được lễ vật gì Sao lại có thể nhận tiền lì xì của bà được Phùng Thiến Như cũng cười, khéo léo từ chối Bà nội chỉ cần bà khỏe mạnh, chúng cháu rất vui mừng, tiền lì xì chúng cháu không dám nhận Bà lão nhớ mày lên, ra vẻ mất hứng nói Sao bà nội cho tiền lì xì, các cháu không nhận có phải không coi bà là bà nội Viên Tú Lam ngồi cạnh cười nói Viễn Trinh Thiến Như đây chỉ là chút lòng thành, nếu các cháu không nhận bà nội sẽ không vui đâu Từ Xuân Đình cũng cười quay lại nhìn Bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như. Bành Viễn Trinh do dự một chút. Biết tiền lì xì này chắc chắn là do Từ gia chuẩn bị. Mượn tay bà Từ tặng cho hắn mà thôi. Đây có thể coi như cách thể hiện thiện ý của Từ gia đối với Phùng gia. Nếu mình không nhận chỉ sợ làm Từ Xuân Đình mất hứng. Hắn cười khổ nhận lấy. Cảm ơn bà nội. Từ lão phu nhân cười vui vẻ. Vậy mới được chứ Chờ khi nào hai đứa kết hôn Bà nội lại tặng phong bao đỏ chúc mừng Bành viễn trinh cười cười khuôn mặt xinh đẹp của phùng thiến như đỏ ứng Từ tiểu ngồi một bên Vẻ mặt đau khổ Rơ tay ra Bà nội sao cháu không có tiền lì xì Bà bất công quá Bà từ mỉm cười Vỗ vỗ lên tay từ tiểu Cháu thật là tiền lì xì của cháu còn ít ạ Tết vừa rồi cháu là người đầu tiên chạy tới đòi tiền lì xì của bà Khi tiệc mừng thọ của bà từ kết thúc đã là trạng vạn Trước khi bà từ đi Còn nắm chặt tay Phùng Tiến Như và Mành Viễn Trinh Dặn đi dặn lại Sau này hai người phải thường xuyên đến thăm bà Đợi hai người đáp ứng Mới lên xe đi Từ Xuân Đình và Viên Tú Lam đứng trước cổng ngọa Long Sơn Trang Mỉm cười đưa tiến thân thích nhà mình Bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như đứng ở một góc đại sảnh Mở bao lì xì của bà tử ra Bên trong không phải là tiện lì xì như hai người nghĩ Mà là sợi dây chuyền vàng Phía dưới là một trái tim bằng vàng tuyệt đẹp Hắn giật mình kinh hãi Thiến Như xem bao của em xem Phùng Thiến Như theo lời lấy bao lì xì của mình ra Quả nhiên trong đó cũng là một sợi dây chuyền giống hệt Bành Viễn Trinh không biết thời này giá vàng bao nhiêu, nhưng hai sợi dây chuyền vàng đẹp như vậy, hắn là không ít tiền. Hắn không ngờ từ ra lại tặng lễ gặp mặt hậu như vậy, hắn thoáng nghĩ phải trả lại, nhưng lại cảm thấy không ổn. Suy nghĩ một lúc, vẫn đành nhận lấy. Anh Viễn Trinh phải nhận thôi, tuy nhiên khi về nhà, em phải báo với cha mẹ một tiếng. Còn ông nội, hay là thôi đi, không thì ông lại mắng cho hai đứa một trận. Phùng Thiến Như hồn nhiên le lưới, điệu bộ xinh đẹp đồng lòng người của cô khiến Bành Viễn Trinh nhìn một lúc, trong lòng nóng lên, không kìm nổi liền ôm um lấy cô. Mặt Phùng Thiến Như đỏ chót, ngợi người một cái, khẽ nói, anh Viễn Trinh, người ta nhìn kìa, khủ khủ khủ, tư tiểu đứng gần đó, vẻ mặt cường điệu to khan. Phùng Thiến Như đột nhiên đẩy Bành Viễn Trinh ra chạy sang một bên. Bên kia từ Xuân Đình quay lại thấy Đông Phương Nham còn đứng gần đó, liền cười nói Đông Phương, Đông Phương Nham vội bước tới một bước cười nói Bí thư từ Tân An là thành phố công nghiệp lâu năm cơ sở hùng hậu Nhưng có thể nương theo gió đông, tiến lên một bậc cao hơn hay không Còn trông vào trình độ công tác của bộ máy thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố các cậu Từ Xuân Đình phất tay điềm đạm nói Xin bí thư từ yên tâm, chúng tôi nhất định cố gắng công tác, không phụ lòng phó thác của lãnh đạo tỉnh ủy Đông phương nhằm sống lưng thẳng tắp, nghiêm nghị đáp, tăng cường cải cách, nắm chắc kinh tế Phát triển kinh tế là yêu cầu hàng đầu, nhưng vừa cải cách, vừa phát triển kinh tế Đồng thời còn phải duy trì đại cuộc ổn định Trong lời nói của tử Xuân Đình Dường như án chỉ chuyện phân tranh quyền lực gần đây giữa Đông Phương Nham và Chủ tịch thành phố Chu Quang Lực. Đông Phương Nham trong lòng căng thẳng, không đáp lời, chỉ là thái độ càng khiêm tốn và kính cẩn. Tỉnh ủy khá hài hoàng đối với công tác của bộ máy thành ủy các cậu. Gần đây, vì tăng cường lực lượng bộ máy ủy viên thường vụ thành phố, tỉnh ủy quyết định đồng ý với đề cử của các cậu đưa đồng chí Bí Thư quận ủy Tần Phượng vào thường vụ thành ủy. Được rồi, Đông Phương quay về Tân An cố gắng làm tốt, tôi tin tưởng vào năng lực và trình độ của cậu. Cảm ơn bí thư từ phạt lãnh đạo tỉnh ủy tín nhiệm bộ máy thành ủy chúc tôi. Nghe nói Tần Phượng trở thành ủy viên thường vụ, Đông Phương nhằm giật mình, cảm giác hơi đột ngột. Trước kia ông ta đề cử Tần Phượng với tỉnh ủy. Bị tỉnh ủy từ chối. Nhưng bây giờ lại xuất hiện biến chuyển. Điều này có ý nghĩa gì? Sau lưng Tần Phượng có người Không thể nào Đối với Tần Phượng Đông Phương nhăm hiểu khá rõ Nếu Tần Phượng có người hậu thuẫn ở tỉnh Lần trước cô đã thành công lên chức phó chủ tịch thành phố rồi Bành Viễn Trinh và Phùng Thiến như sóng vai tới chào tử biệt Bí thư từ chúng tôi xin phép về Ừ Hai cháu đi đường chú ý an toàn Sau này có lên tỉnh Nhớ đến thăm bà nội Miễn cho bà lại cằn nhằn bên tay tôi Từ xuân đình cười Liếc nhìn từ tiểu án chỉ cô phái xe đưa hai người về Đông Phương nhăm cười nói Đồng chí Viễn Trinh Chúc ta đi cùng đi lên xe của tôi Cảm ơn bí thư Đông Phương Bành Viễn Trinh do dự một chút Rồi cười gật đầu đồng ý Đông Phương nhăm bước tới bên chiếc xe của mình Nhìn Trần Sơn Ninh phất tay Trần Sơn Ninh chạy tới kính cần nói Lãnh đạo chúng ta trở về Đông Phương Nham thản nhiên nói Tiểu Trần cậu về na một đêm Hôm nay không cần phải theo tôi về Tân An Chuyện hôm nay không cần nói với ai cả Trước đây Trần Sơn Ninh công tác ở văn phòng tỉnh ủy Nhà ở tỉnh Đột nhiên nơ Gơ Hơ U Vinh Quỳ Quỳ Đông Phương Nham bảo y về nhà một đêm Y cảm thấy hơi lạ Sao tự nhiên lại không cho mình theo Nhưng y lại nghe Đông Phương Nham cười tiếp đón bành Viễn Trinh Đồng chí Viễn Trinh cô Thiến Như lên xe đi Trần Sơn Ninh chợt hiểu dấu hổ đỏ mặt Hóa ra không phải Đông Phương Nham quan tâm mình Mà là xe chỉ có thể chứa được bốn người Một thư ký như y Thành kẻ dư thừa Phùng Thiến Như chủ động ngồi ở vị trí lái phụ Trần Sơn Ninh mở cửa xe kính cần nói Lãnh đạo, chủ tịch thị trấn Bành, mời lên xe. Từ chủ tịch thị trấn Tiểu Bành, Trần Sơn Ninh đã đổi thành chủ tịch thị trấn Bành. Điều này phản ánh chân thật tâm trạng của ý. Nhưng có lẽ bản thân ý cũng không nhận ra. Đông Phương nhăm lên xe, Bành viến trinh liếc nhìn Trần Sơn Ninh, mỉm cười nói, cảm ơn, rồi lên xe. Lái xe lập tức nổ máy, nhanh chóng rời khỏi ngỏa long sơn trang trong màn đêm. Trần Sơn Ninh đứng đó cắn chặt răng. Đột nhiên sực nhớ. Nơi đây cách xa nội thành. Muốn đón xe cũng không có. Rốt cuộc mình phải lội bộ hơn 10 cây số đường núi. Sắc mặt y đầy đau khổ thầm mắng mấy tiếng. Rồi thiểu não đi về phía chân núi. Đông Phương Nham giò xét. Lên xe từ đầu Đông Phương Nham chỉ mỉm cười. Không nói gì. Ông ta không nói. Bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như cũng không tiện mở miệng. Không khí trong xe rất nặng nề. Khi xe ra khỏi vùng núi Đông Phương nhằm mới chủ động bắt chuyện. Tôi nghe cô Thiến Như nói toàn giọng Bắc Kinh hẳn là người thủ đô. Đúng vậy, bí thư Đông Phương. Phùng Thiến Như hơi nhớ mày, mỉm cười trả lời. Bằng đuôi mắt, cô nhận thấy khóe miệng bành viễn trinh hơi cong lên. Biết vì bí thư thành ủy này, rốt cuộc vẫn không kiềm chế được tò mò. Bắt đầu mở miệng thăm dò bối cảnh thật sự của hai người Ô, cha mẹ cô công tác ở đâu vậy? Đông Phương nhằm làm bộ như thuận miệng hỏi Ba tôi là nhà nghiên cứu, mẹ tôi công tác ở cơ quan Phùng Thiến Như nhẹ nhàng cười trả lời Bành Viễn Trinh hơi ngẩn ra, thầm lắc đầu, thầm nghĩ Bác Phùng bá đào rõ ràng là cán bộ cấp bộ Quyền thế hiền hách Ủy ban kế hoạch quốc gia Có thực quyền cỡ nào? Là ủy ban trung ương nắm giữ mạch máu kinh tế quốc gia. Tương đương với ủy ban kế hoạch và phát triển sau này. Vô cùng hoành tráng. Nhưng tới miệng Phùng Tiến Như. Lại thành nhà nghiên cứu Phùng Tiến Như ngoài mặt mỉm cười. Trong lòng hơi hơi có một chút đắc ý. Cô nói như thế. Cũng không tính là nói dối. Phùng Bá Đào còn có một thân phận khác. Đó là giáo sư thỉnh giảng Đại học Kinh tế và Thương mại. Nói là nhà nghiên cứu, cũng tạm coi là đúng. Ồ, Đông Phương Nham biết Phùng Thiến Như chắc chắn là nẻ tránh câu hỏi của ông ta, nhưng không có cách nào. Ông không ngờ một cô gái còn nhỏ tuổi như vậy, lại nói chuyện rất thận trọng. Cô Thiến Như và từ Tiểu hình như quen rất thân. Thấy dường như Đông Phương Nham chưa từ bỏ ý định, Phùng Thiến Như liền mỉm cười. Bí thư Đông Phương, tôi và từ Tiểu là bạn học thời trung học. Lần này tôi đến sang Bắc, nhân tiện đến chơi với từ tiểu vài ngày đúng lúc sự lễ mừng thọ của bà tử Đông Phương Nham mỉm cười trong lòng không tin quan hệ giữa Phùng Thiến Như và từ gia chỉ là bạn học Có bạn học nào mà khiến cả nhà bí thư từ phải tiếp đón một cách trình trọng Đông Phương Nham liếc nhìn bành Viễn Trinh ngồi bên cạnh im lặng mỉm cười, hỏi vui Đồng chí Viễn Trinh cậu và cô Thiến Như quen nhau như thế nào? Một người ở thủ đô, một người ở Tan An. Bành viễn trinh trong lòng thầm nhủ, cáo ra, nhưng lại ung dung cười nói. Bí thư Đông Phương, chúng tôi là đồng học, thiến như và tôi đều là sinh viên đại học Kinh Hoa. Tôi hơn cô ấy một lớp. Hóa ra là vậy. Đông Phương nhăm dò xét không có kết quả, liền cười cười, không hỏi thêm nữa. Với địa vị của ông ta, nếu cứ dò xét quanh co lòng vòng có phần mất mặt. Chiếc xe tiếp tục lao về phía trước, màn đêm dần dần bao phủ. Khi xe bắt đầu vào nội thành thành phố Tân An, Đông Phương Nham đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở mắt ra. Giơ tay chỉ vào cảnh đêm phồn hoa ngoài cửa xe, ông nói bằng giọng hơi cảm khái. Đồng chí Viễn Trinh, 5 năm, năm trước, tôi có tới Tân An một chuyến. Lúc đó, thành phố Tân An rách nát, đường xá gập rình, nhà lầu cũng không có mấy tòa. Vậy mà chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, Tân An đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đúng vậy. Bí thư Đông Phương, thành phố Tân An có ngày hôm nay là nhờ từ ngày cải cách và mở cửa đến nay. Lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đã toàn tâm toàn ý lèo lái, mưu cầu phát triển cho thành phố. Nghe Bành Viễn Trinh trả lời, Phùng Thiến Như ngồi ở phía trước không khỏi nhíu mày thầm nghĩ. Anh Viễn Trinh ở lâu trong quan trường, lời lẽ có vẻ tân bốc quá. Thật ra lời nói của bành Viễn Trinh không có gì nịnh bỡ. Đó chẳng qua là giọng quan cách và khách sáo trong quan trường. Thuận theo lời nói của Đông Phương Nhâm. Đồng chí Viễn Trinh, cách gọi là làm quan tạo phúc một phương. Tôi ở thành phố, cậu ở thị trấn. Cấp bậc, trước vì chúng ta không giống nhau. Nhưng mục đích hẳn là đều nhất trí. Đều là vì nhân dân phục vụ. Mạnh mẽ mang lại ít lợi thực tế cho dân. Cậu xem bên kia, nhà máy hóa chất, nhà máy cơ khí tập trung, ô nhiễm môi trường khá nghiêm trọng. Tôi có một ý tưởng chưa được hoàn thiện. Muốn rời toàn bộ các xí nghiệp này ra khỏi nội thành. Xây dựng một khu công nghiệp ở phía đông ngoại thành. Phối hợp với dự án cải tạo khu vực nộ thành cũ. Khu vực này có thể tiến hành khai thác. Phát triển nhà thương phẩm Đông Phương Nham nói Không rõ vô tình hay cố ý Bành viễn trinh lắng nghe Liên tục gật đầu phụ họa Không phát biểu quan điểm cá nhân Công tác của cậu ở thị trấn Vân Thủy Về cơ bản tôi cũng biết một chút Đông Phương Nham chuyển đề tài Hai ngày trước Chủ tịch thành phố Chu có nói với tôi về cậu Ông ấy bảo Cậu có năng lực rất mạnh Rất nhiệt tình và mạnh dạn đi đầu Nhưng không đủ vững vàng Kinh nghiệm cũng không đủ Bảo cần phải điều xuống một cán bộ lão luyện và chín chắn làm bí thư đảng ủy Như vậy một già một trẻ phối hợp lẫn nhau Sẽ rất tốt cho một thị trấn mạnh về công nghiệp như thị trấn Vân Thủy Nghe Đông Phương Nham nói vậy Bành Viễn Trinh trong lòng bất ngờ Thầm nghĩ không biết suốt cuộc Đông Phương Nham muốn nói cái gì Ông ta nói như vậy tuyệt đối không phải là để xem pha chu quang lực trước mặt mình Bành viễn Trinh tin rằng với thân phận của Đông Phương Nhâm Ông ta không đến nỗi thấp hèn như vậy Ý của tôi lại khác Tôi nói với chủ tịch thành phố Chu Cải cách và mở cửa của chúng ta Chính là ném đá vượt sông Cần phải có những cán bộ trẻ tuổi có nhiệt tình và mạnh dạn đi đầu Có tinh thần cải cách và sáng tạo Đối với một cán bộ trẻ tuổi và có sở trường về đổi mới như đồng chí Viễn Trinh, thành phố và quận nên hỗ trợ nhiều hơn. Phải cho phép cậu bộc lộ thiếu sót, thậm chí cho phép cậu phạm sai lầm. Kinh nghiệm từ đâu tới? Từ công việc thực tế, nhân vô thập toàn, nếu thập toàn thập mỹ, thì không phải là người. Đối với đồng chí trẻ tuổi, chỉ có không ngừng rút ra bài học từ thực tiễn, tích lũy kinh nghiệm mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Cảm ơn bí thư Đông Phương khích lệ, tôi nhất định tiếp tục cố gắng." Bành Viễn Trinh thuận miệng tỏ thái độ. "Công tác ở thị trấn khá gian khổ." Đông Phương nham cười híp mắt nhìn Bành Viễn Trinh. "Đề tài của ông ta có phần thay đổi không chừng, không cũng không có tính lô giễu cho lắm." Làm Bành Viễn Trinh không rõ là rốt cuộc ông ta muốn nói tới chủ đề gì. "Thế nào, cậu có muốn về cơ quan thành ủy không?" Nói thật bên cạnh tôi đúng là thiếu một người có tài viết lách như cậu Đông Phương nham cười ha hả nói Bành viến trinh không biết nên khóc hay nên cười thầm nghĩ Ông khen ngợi tôi cả buổi Lại tán thành công tác ở cơ sở của tôi Rốt cuộc bây giờ lại muốn triệu hồi tôi lên thành ủy Cảm ơn lãnh đạo ưu ái Nhưng tôi còn muốn ở cơ sở rèn luyện một vài năm Hơn nữa Bí thư Đông Phương Tôi mới đến thị trấn Vân Thủy chưa được một năm Mấy cái dự án vừa mới bắt đầu Xin lãnh đạo cho tôi được vẹn toàn được không? Bành Viễn Trinh nửa đùa nửa thật trả lời Cũng tốt Nếu cậu muốn ở lại cơ sở Tôi cũng không phản đối Cứ làm cho tốt đi Đồng chí Viễn Trinh Lúc này những người trẻ tuổi như các đồng chí chính là mặt trời buổi sớm Cái cách mở ra con đường lớn Một võ đài lớn hơn đang chờ đợi các đồng chí. Đông Phương nhăm gật gật đầu. Được rồi, tới nhà của tôi rồi, tôi ở đây, nếu có thời gian, tới nhà tôi chơi. Lão Chu, lát nữa đưa đồng chí Viễn Trinh và cô Thiến Như về. Dạ, bí thư Đông Phương. Lái xe trả lời. Sáng sớm hôm sau. Bành Viễn Trinh đến Ủy ban Nhân dân Thị trấn làm việc. Phùng Thiến Như tiếp tục đến trường trung học Vân Thủy làm giáo viên. Còn một thời gian nữa mới đến kỳ nghỉ đông, việc dạy học của cô sẽ vẫn tiếp tục cô đến khi học sinh thi cuối kỳ. Bành viễn trinh vào văn phòng. Xử lý một số công vụ hàng ngày. Ký vài văn kiện. Tận dụng thời gian để nói về chuyện công ty xây dựng đô thị tiếp nhận công trình phố buôn bán. Lại nói chuyện với Ngô Minh Quánh và Thi Bình về dự án khu công nghiệp. Còn thảo luận một chút về tình hình các xí nghiệp dệt ở thị trấn với trừ lượng và quý kiến quốc. "Quán trúc, đã tới giờ ăn chưa?" Bạch Viễn Trinh mệt mỏi duỗi thắt lưng. "Hẳn đây, cường độ công tác quả thật quá lớn, rất phức tạp, làm hắn có cảm giác lao lực quá độ." Lý Tân Hoa lại mang cơm lên cho hắn. Hai món rau một món canh, nấm mèo xào trứng gà, hồi hoa nhục, thịt sườn heo luộc rồi chiên, xào với đậu hỏa lan, canh rong biển tím và một miếng bánh sán. Bành Viễn Trinh nhớ mày nói Đồng chí Tân Hoa lại cho tôi ăn theo tiêu chuẩn tiểu táo Tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất Phân biệt với Trung Táo và Đại Táo Tôi đã nói rồi tôi không muốn được ưu tiên Lãnh đạo Không phải chỉ một mình lãnh đạo ăn theo tiêu chuẩn tiểu táo Là từ hôm nay trở đi Thiết lập tiêu chuẩn tiểu táo chỉ nhìn hơn Đại Táo một chút thôi Ai trong ủy ban muốn ăn đều có thể gọi tiểu táo Hai món ăn là tôi chọn giúp lãnh đạo Lãnh đạo xem có hợp khẩu vị không Lý Tân Hoa cười hì hì Ồ vậy à Tôi phải đưa tiền cho cô Gần đây tôi cũng chưa trả tiền cơm Bành viễn trinh nói xong Lấy ra một tờ 100 tể đưa cho Lý Tân Hoa Lãnh đạo bí thư Lý nói Lãnh đạo thì trấn ăn cơm Ghi vào sổ cuối tháng kết toán Trừ vào tiền lương Vậy thì tốt rồi Như vậy cũng đúng Bành Viễn Trinh gật đầu À, lãnh đạo, tôi muốn báo cáo với lãnh đạo chuyện này Lý Tân Hoa ngồi xuống trình trọng nói Cô nói, tôi nghe Bành Viễn Trinh cúi xuống ăn cơm, phất tay Lãnh đạo cán bộ thị trấn chúng ta đều có chợ cấp cơm chưa Do phòng tài chính quận cấp Tôi nghĩ Phòng tài chính thị trấn cũng suốt một phần tiền Gột lại và chuyển cho can tin Sau này can tin chúng ta phục vụ 3 bữa cơm Đồng thời nâng tiêu chuẩn bữa ăn lên một chút. Công việc ở thị trấn khá vất vả. Nhà của đa số đồng chí đều ở thành phố. Đôi khi trực ban Còn phải dỡ cơm nhà theo. Rất bất tiện. Mùa hè còn đỡ, mùa đông giống như bây giờ. Ăn cơm ngủi lạnh, không tốt cho sức khỏe. Bành viễn trinh nghe vậy, trầm ngâm một chút. Căn tin chỉ nấu cơm trưa, buổi sáng và buổi tối, cán bộ phải tự lo điều Lý Tân Hoa nói là sự thật. Được cô báo cáo với bí thư Lý về chuyện này, xem nên thực hiện cụ thể như thế nào. Cá nhân tôi ủng hộ ý tưởng này, nhưng nhất định phải trưng cầu ý kiến tất cả mọi người. Nếu tất cả mọi người đều đồng ý, phòng đảng chính các cô sẽ phải làm cho đến nơi đến chốn Chưa đến một phút, Bành Viễn Trinh đã đưa ra quyết định. Công tác ở thị trấn có tính đặc thù chính quyền thị trấn có tiền trợ cấp cho can tin một ít là có thể Trên thực tế, sau này rất nhiều xã thị trấn đều làm như thế này Lý Tân Hoa vui mừng đứng dậy nói Cảm ơn lãnh đạo ủng hộ công tác của chúng tôi Tôi đi tìm bí thư Lý báo cáo chuyện này Bùng nổ, ăn cơm chưa xong Bành viễn Trinh vào phòng trong nằm xem báo Vừa mới mở tờ đầu tiên của Nhật báo Tân An Hắn liếc mắt một cách đã phát hiện một bài viết ký tên Giang Ninh Trinh. Vẫn là viết về thị trấn Vân Thủy với tiêu đề khốn cảnh của thị trấn công nghiệp. Vừa nhìn thấy tiêu đề này, Bành Viễn Trinh đã cao mày lại. Không cần xem nội dung, chỉ riêng tiêu đề này thôi thì đủ thuyết minh được đây là một bài báo tiêu cực. Bành Viễn Trinh kiên trì đọc xong bài viết, sắc mặt âm trầm hẳn lên. Nếu bài báo lúc trước đã đưa tin không thật, Chưa nói rõ nhân tố bối cảnh ở bên trong. Bành viễn trinh kỳ thật cũng không để trong lòng. Nhưng hắn vạn lần không ngờ Giang Ninh Trinh và Nhật báo Tân An lại tiếp tục chia mũi súng vào thị trấn Vân Thủy như vậy. Giang Ninh Trinh trong bài báo đã cường điệu cho rằng thị trấn Vân Thủy phồn Vinh chỉ là giả dối. Đa số xí nghiệp đều lâm vào nguy cơ phá sản. Mà những hạng mục gần đây của thị trấn chỉ là muốn thể hiện sự thành công của các lãnh đạo. Mà đứng đầu chính là Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh cầm chặt tờ báo, bước ra bên ngoài, phấn nộ đập xuống bàn Nếu tin tức là thật thì hắn không nói gì Nhưng rõ ràng đây là nói dối, nghe nhìn lẫn lộn Một tin tức tiêu cực đưa ra thì cũng không tính là cái gì Nhưng liên tiếp đưa tin tiêu cực về thì trấn Vân Thủy Đối với đảng ủy chính quyền thì trấn Vân Thủy mà nói thì đây là một sự tổn thương Đồng thời còn công kích cá nhân hắn Bành viễn trinh cảm thấy bản thân đã bỏ ra nhiều công sức, tâm huyết và tinh lực Nhưng hai bài báo đưa tin đã khiến cho tất cả những thành tích và tâm huyết của hắn đều tan thành bọt biển Lý Tân Hoa cô qua đây Lý Tân Hoa đang ở văn phòng của Lý Tuyết Yến báo cáo công tác Chợt nghe bành viễn trinh ở bên cạnh nổi giận gầm lên một tiếng thì hoảng sợ Khẩn trương chạy đến Ngập ngừng nói Lãnh đạo, anh gọi tôi. Lý Tuyết Yến cũng cao mày bước vào. Có chuyện gì vậy? Sao anh lại tức giận như thế? Đây là bài báo ngày hôm nay. Mọi người xem đi. Bành viễn trinh mặt trầm như nước, ném tờ báo qua cho Lý Tân Hoa và Lý Tuyết Yến. Hai cô liền cầm xem. Sau khi đọc xong thì sắc mặt trở nên rất khó coi. Thị trấn công tác quá bận rộn. Lý Tuyết Yến cả buổi sáng cũng còn chưa kịp xem báo. Bọn họ đúng là quá đáng mà. Đã mấy lần nói xấu chúng ta. Cái tên Giang Ninh Trình này rốt cuộc là ai vậy? Lý Tuyết Yến cả giận nói. Em vợ của chủ tịch thành phố Chu. Bành Viễn Trinh lạnh lùng nói. Lý Tuyết Yến đầu tiên không nói gì nhưng sau đó chợt phẫn nộ nói. Thân thích lãnh đạo thì muốn làm gì thì làm sao? Thân thích lãnh đạo thì có thể viết cái gì thì viết Nói sau thì nhật báo Tân An sao không kiểm tra qua Loại đưa tin không đáng tin cậy này làm sao có thể phát biểu chứ Tần Hoa Cô lập tức nghĩ ra một công văn Tìm từ nghiêm khắc một chút Viết ra thành mấy bản Tôi muốn nhờ thành phố can thiệp Bành viễn trinh trầm rãi ngồi trở lại Nét mặt tức giận từ từ tiêu tan Nhưng Lý Tuyết Yến có thể cảm giác được lửa giận của hắn đang không ngừng bốc lên tiến sát đến chỗ gần bùng nổ Hắn lúc nào cũng chăm chỉ làm việc, khiêm tốn làm người Cho đến nay vẫn duy trì nguyên tắc này Nhưng khiêm tốn thì không có nghĩa là người nào cũng có thể chèn ếp Nhất là trong thời khắc mẫn cảm và gian nan như thế này Giang Ninh Trinh với hai bài báo vừa qua có khả năng sẽ phá hủy tiền đồ chính trị của hắn Cái có thể nhấn nhìn chứ cái này thì không. Nếu không nhìn được thì không cần nhịn nữa. Nếu đây là kích động, vậy thì cho kích động luôn. Bành viễn trinh khóe miệng lạnh lùng. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về tấm tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình trên trên tường thân hình bất động như núi. Bành viễn trinh bước xuống tòa nhà thành ủy thẳng đến phòng tin tức của ban tuyên giáo. Sau khi bước vào phòng, Mã Tử và Vương Na vừa nhìn thấy hắn kinh ngạc đứng dậy mỉm cười nói Lãnh đảo củ, sao hôm nay lại rảnh đến đây vậy? Bành viễn trinh hướng Mã Tử và Vương Na cười gật đầu Sau đó đến trước mặt trưởng phòng tin tức ra các cấu đặt công văn của đảng ủy thì trấn Vân Thủy xuống trước mặt y Ra các cấu mỉm cười Chủ tịch thị trấn Bành sao hôm nay lại đến đây? Có việc gì ạ Gia Cát, Nhật báo Tân An liên tục đưa hai bài báo không đúng sự thật bị đặt. Đối với đảng ủy thị trấn Vân Thủy cấu thành hành vi nói xấu và phỉ bán nghiêm trọng. Tôi đại diện cho đảng ủy thị trấn Vân Thủy hướng ban tuyên giáo đề xuất khiển trách và tố cáo. Đây là công hàm và văn kiện khiển trách của chúng tôi. Bành viễn trinh lãnh đảm nói. Gia Cát cấu liếc mắt nhìn tài liệu trên bàn, lơ đến cười. Hai bài báo thôi mà có gì phải tức giận như vậy Hai bài viết của Giang Ninh Trinh tôi đã có xem qua hẳn là không có vấn đề gì về nguyên tắc Cái gì là vấn đề nguyên tắc Tính chân thực là tiêu chuẩn quan trọng nhất khi đưa tin Loại đưa tin không xác thực này chính là giả dối Chúng tôi yêu cầu ban tuyên giáo thành ủy phải xử lý nghiêm túc Bành viễn Trinh tức giận mà đến Nhưng thấy ra cát cấu lại có thái độ vui sướng khi người khác gặp họ. Tự nhiên nói chuyện không thể nào khách khí. Ra cát cấu rất mất hứng mà nhìn bành viễn trinh. Thầm nghĩ cậu bây giờ đến cơ sở nhậm chức. Còn chạy đến ban tuyên giáo tác oai tác oái sao? Y lạnh lùng nói. Nếu các người muốn trách cứ thì chúng tôi sẽ thổ lý. Cậu cứ về trước tôi sẽ hướng lãnh đạo ban báo cáo. Bành viễn trinh quét mắt nhìn ra cát cấu. Không nói thêm lời nào vô nghĩa, xoay người bước đi. Hắn đến phòng tin tức đưa công văn khiển trách chỉ là một hình thức, cũng không trông cậy vào ra các cấu có thể làm được gì. Rời khỏi ban tuyên giáo, bành viễn trinh đến nhật báo Tân An. Lần này, hắn không đi tìm phó tổng biên trương kế côn mà trực tiếp thẳng lên lầu 4. Tìm đến văn phòng của giám đốc thông tấn xã kiêm tổng biên tiết Hoài Diệp. Tiết Hoài Diệp là giám đốc thông tấn xã Nhật Báo Tân An Kiêm Tổng Biên, Bí Thư Đảng ủy Phó Ban Tuyên Giáo Thành ủy Cửa phòng Tiết Hoài Diệp không có đóng Bành Viễn Trinh bước đến, thấy Tiết Hoài Diệp đang nói chuyện với Trương Gế Côn thì liền thuận tay gõ cửa rồi bước vào Tiết Hoài Diệp thấy Bành Viễn Trinh thì liền nhớ mày Nhưng nét mặt lại hiện lên nộ cười thản nhiên Ôi chào, là chủ tịch thị trấn Bành à Tìm tôi có việc gì sao Bành viễn trinh lúc này đến đây là có mục đích nên cũng không muốn cãi cỏ gì với Tiết Hoài Diệp. hắn từ trong túi sách lấy ra công văn và văn kiện khiển trách của đảng ủy thị trấn Vân Thủy đặt lên trên bàn làm việc của Tiết Hoài Diệp. Thản nhiên nói, trưởng ban Tiết, tôi vừa mới từ ban tuyên giáo đến. Tôi đại diện chính quyền đảng ủy thị trấn Vân Thủy hướng ban tuyên giáo đề xuất khiển trách và tố cáo. Quý báo hai lần liên tiếp đưa tin không chính xác tạo thành ảnh hưởng tiêu cực đối với chính quyền đảng ủy thị trấn chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu quý báo xử lý thích đáng phóng viên đã đưa tin này đồng thời đăng bài xin lỗi chúng tôi. Bành viễn trinh liên tiếp chất vấn trong lúc nhất thời khiến tiết hoài diệt cũng có chút không rõ. Nhưng chợt ông ta liền phản ứng trở lại. Ông không chỉ là nhân vật số 1 của tòa soạn mà còn là phó trưởng ban tuyên giáo. Bành Viễn Trinh chỉ là một cán bộ cấp phòng, dám trước mặt ông ta ăn nói ẩu tả, làm sao mà không tức giận. Bành Viễn Trinh cậu nói vậy là có ý gì? Cậu dựa vào cái gì mà nói rằng chúng tôi đưa tin không xác thực? Cậu chạy đến nơi này phát điên lên gì thế? Ra ngoài mau, Tiết Hoài Diệp giận dữ vỗ bàn nói. Bành Viễn Trinh lạnh lùng nhìn Tiết Hoài Diệp. Tôi không đi ra ngoài. Nhật báo tân an của các người nhất định phải cấp cho đảng ủy chúng tôi một công đạo Các người có quyền gì mà nói xấu và phỉ bán một bậc chính quyền đảng ủy Tôi nếu đã trách cứ các người thì tất nhiên là có căn cứ vô cùng chính xác Trương Kế Côn cũng không dự đoán được Bành Viễn Trinh không ngờ giáp mặt tiết hoài diệt nổi cơn bão tố Thì liền khẩn trương khuyên bảo Ý đồ mang Bành Viễn Trinh ra khỏi văn phòng tiết hoài diệt Nhưng Bành Viễn Trinh đã có dụng ý Lại tức giận Trương Ký Côn làm sao kéo hắn đi được Cậu chính là làm càn Tiết Hoài Diệp cũng tức giận lên Tiết Hoài Diệp ông cũng đang làm càn đấy Giang Ninh Trinh đưa tin giả dối tòa soạn các người khó mà chối được sai lầm này Tôi hoài nghi đây là do lãnh đạo tòa soạn ác ý làm chủ Và tôi cũng hoài nghi phẩm cách chính trị của Tiết Hoài Diệp ông Tính sai cấp của ông ở đâu Nguyên tắc tổ chức của ông ở đâu? Tiết Hoài Diệp, tôi hôm nay cũng nói rõ cho ông biết. Nếu tòa soạn của các người không chịu xử lý chuyện này thì tôi sẽ tìm lãnh đạo thành ủy. Nếu lãnh đạo thành ủy không giải quyết được thì tôi sẽ tìm tình ủy. Đến ngay Tổng cuộc xuất bản tin tức quốc gia để tố cáo. Tiết Hoài Diệp cũng tức giận đến khóe miệng run lên. Cầm điện thoại gọi cho bảo vệ. Yêu cầu bảo vệ tòa soạn phái một số bảo an lên mang bành viễn trinh đi Bảo an nhật báo Tân An đem bành viễn trinh ra ngoài Nhưng không lâu sau trong sân nhật báo Tân An vọt đến hơn trăm quần chúng đứng đầy một sân Đầu lính chính là phó bí thư đảng ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thị trấn Vân Thủy trừ lượng và cán bộ phòng đảng chính Trừ lượng vung tay lên Một vài cán bộ cùng với quần chúng liền dơ cao biểu ngữ trả lại sự trong sạc cho chính quyền đảng ủy thị trấn Vân Thủy Đưa tin giả dối phỉ bán chính quyền đảng ủy thị trấn Vân Thủy Tuy nhiên mọi người lại rất có trật tự, cũng không rối loạn càng không có ai vô khẩu hiểu Tiết Hoài Diệp nghe báo sắc mặt đột nhiên biến Ông ta đi nhanh xuống lầu, vào phòng bảo vệ, nơi Bành Viễn Trinh đang ngồi thả nhiên hút thuốc, gào lên Bành Viễn Trinh cậu điên rồi hả? Cậu dám sai khiến người tấn công đơn vị tin tức quấy nhiễu sự giám sát dư luận Đầu tiên, xin ông hiểu rõ một chút Đây không phải là do tôi sai khiến mà là quần chúng thì chấn tử phát Cho dù là tôi sai khiến thì cũng hợp lý hợp tình Tôi đường đường chính chính gửi công văn tố cáo Nhưng các người lại từ chối không nhận Nếu các người đã không nói lý thì như vậy cứ làm mọi chuyện náo loạn lên đi Để ở trên xử lý Tiết Hoài Diệp hầm hầm bỏ lên lầu Bảo Giang Minh Trinh gọi điện thoại cho chủ tịch thành phố Chu Không bao lâu sau Cục trưởng phân cục công an khu Tân An Lý Minh Nhiên Cùng với mười mấy cảnh sát đến ngay tòa soạn báo Thấy Bành Viễn Trinh đang ngồi trong phòng làm việc của Tiết Hoài Diệp Lý luận cùng ông ta Còn Trương Kế Côn thì cùng với đám bảo An bao vây ngoài cửa Thì âm thầm cười khổ dẫn người vào Phân cục nhận được tin báo Nói là chủ tịch thị trấn Vân Thủy Khu Tân An dẫn người đến Đại Náo Tòa Soạn Gây xung đột với tiết hoài diệt của Nhật Báo Tân An Lý Minh Nhiên không dám chậm trễ, tự mình mang đổi đến Phó trưởng Ban Tiết, chủ tịch thị trấn Viễn Trinh, hai người xin bước giận Có chuyện gì thì cứ từ từ mà nói Có vấn đề gì không thể ngồi xuống nói chuyện chứ Lý Minh Nhiên cười phổ ba điều kiện Tiếp hoài diệt cũng đột nhiên đập bàn cả giận nói Cục trưởng lý, các đồng chí công an của cuộc công an cũng nhìn thấy đấy Bọn họ tụ tập gây chuyện tấn công đơn vị tin tức quấy nhếu chúng tôi làm việc Loại hành vi trái pháp luật này nếu cuộc công an bỏ mặt thì sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đến cỡ nào Bành viễn Trinh mỉm cười lạnh lùng Quận chúng chỉ là đến kháng nghị chứ chẳng gây ra tiếng động nào Đây là kháng nghị có trật tự Ai đến tấn công đơn vị tin tức? Hãy mở cửa sổ ra mà nhìn có tranh cãi ầm ý nào không? Các người liên tục đăng tin giả dối, ác ý công khích chính quyền đảng ủy chúng tôi. Chúng tôi đi khiếu nại, các người lại bỏ mặt. Cho đến hiện tại cũng không nhận sai lầm. Hành vi này của các người là hành vi gì? Tôi nói cho các người biết, chúng tôi chính là giữ vững quyền lợi của pháp luật đấy. Bành viễn trinh mạnh mẽ, biểu hiện cứng rắn. Không chỉ có Tiết Hoài Diệt trở tay không kịp mà cũng khiến cho Lý Minh Nhiên cảm thấy kinh ngạc Trong ấn tượng của Lý Minh Nhiên, Bành Viễn Trinh là một cán bộ trẻ tuổi làm việc rất khiêm tốn, xử sự, sự khéo léo Nhưng lần này, Bành Viễn Trinh một chút cũng không nhượng bộ, biểu hiện rất đường hoàng Bậy bạ, các người có chứng cứ gì chứ? Tiết Hoài Diệt vỗ bàn Bành Viễn Trinh cười lạnh, ném đống tài liệu qua Chứng cứ vô cùng xác thực các người muốn nói xạo gì chứ Lần thứ nhất đưa tin giả dối Chúc tôi suy xét đến tính đặc thù của truyền thông Hiểu cho công tác của mọi người Cho nên chỉ đề xuất kháng nghị chứ Không có khiếu nại bộ môn có liên quan Nhưng cách đây không lâu Các người lại một lần nữa làm trầm trọng thêm Tiếp tục đưa tin không đúng sự thật Khi người quá đáng Lúc này đây chúng tôi tuyệt đối không nhượng bộ Tôi lặp lại một lần nữa, nếu tòa soạn báo không xử lý thì chúng tôi sẽ tiếp tục khiếu nại. Nếu thành phố không giải quyết thì đến tỉnh, nếu tỉnh không giải quyết thì đến tổng cuộc tin tức quốc gia để khiếu nại. Làm can tiết hoài diệt thở rốc đập bàn gào lên. Ông ta trong lòng lo lắng vô cùng thầm nghĩ. Giang Ninh Trình cô gây ra hỏa lớn cho tôi rồi đây. Sao bây giờ còn chưa tìm được viện binh? Ông ta đã bảo Giang Minh Trinh gọi điện thoại cho chủ tịch thành phố Chu, nhưng lãnh đạo sao bây giờ còn chưa ra mặt. Lý Minh nhiên cười khổ. Đồng chí Viễn Trinh cậu cũng bớt giận. Phó trưởng Ban Chu cũng đừng tức giận. Hai người ngồi xuống từ từ nói chuyện có vấn đề gì không thể giải quyết vùng thỏa chứ. Một chuyện nhỏ như vậy lại khiến cho bên ngoài nhìn vào. Bất kể là đối với tòa soạn báo hay là thị trấn Vân Thủy cũng đều không tốt. Anh sai rồi, cuộc trưởng lý. So sánh với cơ quan truyền thông dư luận. So sánh với cơ quan ngôn luận của thành ủy. thì trấn chúng tôi chỉ là một quần thể bé nhỏ. Vì xoay chuyển ảnh hưởng tiêu cực, vì làm trong sạch chính quyền đảng ủy, chúng tôi chỉ có thể lựa chọn việc kháng nghị. Chúng tôi muốn cho quảng đại nhân dân thành phố biết rằng truyền thông giết người không cần giao. Loại tự tiện vận dụng tuyên truyền phát biểu không chân thực này cũng đồng nghĩa với việc lấy quyền mưu tư. Mà đồng thời còn áp ý công kích chính quyền đảng ủy khiến người ta dần sôi. Tôi vi vọng cơ quan công an có thể theo lẽ công bằng mà chấp pháp. Bành viễn trinh nói câu áp ý công kích chính quyền đảng ủy khiến Lý Minh nhiên nghe xong hết hồn. Mà tiết hoài diệt trong lòng phấn nộ và xấu hổ không cần nói. Nếu chuyện này mà làm lớn. Ngay cả địa vị của ông ta ở thành phố cũng không chịu nổi. Lý Minh Nhiên thở vào một cái, nhìn bành viễn trinh, sắc mặt phức tạp, một câu cũng không nói nên lời. Những gì y khuyên bảo đều không có hiệu quả. Cuộc diện này xem ra không phải một cuộc trưởng phân cuộc như y có thể xử lý. Nghĩ đến đây, Lý Minh Nhiên liền lui ra ngoài bảo cấp dưới hướng đảng ủy của công an thành phố báo cáo. Đề cập đến đảng ủy cơ quan truyền thông lớn nhất Tân An và chính quyền đảng ủy một thị trấn thì cuộc công an nên phối hợp ra mặt. Đúng lúc này, một người phụ nữ mặc bộ quần áo da màu đen, dáng người cực kỳ nóng bỏng, dung mạo riêng rúa, hùng hổ sông vào. Cô ta vừa vào đến cửa thì đã dương tay chỉ vào bành viễn trinh, nổi giận nói. Bành viễn trinh cậu thật sự điên rồi. Một chủ tịch thị trấn nho nhỏ mà lại coi trời bằng vung Cậu dẫn người đến đây tấn công truyền thông biết cấu thành tội danh gì không Chính là tấn công cơ quan nhà nước đấy Đồng chí của công an đối mặt với hành vi mang tính chất vi phạm pháp luật nghiêm trọng Các người còn chờ gì nữa Người nộp thuế để nuôi cảnh sát các người Chẳng lẽ chính là để cho các người lại đây làm người hòa giải hoạt xem náo nhiệt sao Giang Ninh Trinh Thanh sắc đều mãnh liệt, không chỉ khiển trách Bành Viễn Trinh mà ngay cả Lý Minh Nhiên cũng mắng luôn. Lý Minh Nhiên đuôi lông mày nhứng lên, đã thấy Bành Viễn Trinh bước lên phía trước, hai tay khoanh trước ngực, giọng điệu châm trọc. Quả nhiên là hạng người ăn nói bừa bãi, mở miệng ra thì mắng người khác coi trời bằng vung. Sao không xem lại bản thân mình có coi trời bằng vung hay không? Cô liên tục bị đặt đưa tin không đúng sự thật tạo thành sự phỉ bán đối với chính quyền đảng ủy thì chấn chúc tôi. Xin hỏi như vậy thì cô mang tội gì? Cô cứ yên tâm, chúng tôi sẽ dựa theo pháp luật để truy cứu trách nhiệm của cô. Giang Ninh Trinh coi thường, không thèm để ý, khinh miệt nói, chỉ bằng cậu, đúng vậy, chỉ bằng tôi thôi. Giang Ninh Trinh kỷ luật đảng là công khai, tôi xem ai có thể bao che được cho cô. Bành viễn Trinh thản nhiên cười lạnh, lại tiến thêm một bước, khí thế kinh người. Giang Ninh Trinh cười lạnh cũng theo bản năng lùi về sau một bước. Lý Minh Nhiên vừa thấy hai bên chuẩn bị xung đột thì liền khẩn trương quay đầu về, nhớ mày nói. Được rồi, hãy bình tĩnh lại. Có vấn đề thì hỏi, không cần nói nhau như thế. Một lát sau, người của cuộc công an cũng đã đến, nhưng vẫn không thể xử lý. Loại chuyện này liên quan đến cơ quan truyền thông thành phố lại còn có chính quyền đảng ủy thị trấn Hai bên bên nào cũng cho rằng là mình đúng, rằng có không ai nhường ai Người của cuộc công an cũng không thể dùng vũ lực cưỡng ếp, chỉ phải hướng thành phố báo cáo Hơn 3 giờ chiều, Chủ tịch quận Tân An là Cố Khải Minh và trợ lý chủ tịch quận Tránh văn phòng ủy ban nhân dân quận là Mạc Xuất Hải cũng đã chạy đến Cố Khải Minh mới từ trường đảng tỉnh ủy trở về. Hy vọng tiếp nhận chức bí thư quận ủy đã tiêu tan. Nên tâm trạng của y không được thoải mái. Ngay khi tâm trạng của y đang tồi tệ thì lại nghe Chu Quang lực gọi điện thoại đến. Nghe nói Bành Viễn Trinh dẫn người đến Đại Náo Nhật báo Tân An y lập tức đến ngay. Hiện tại Bành Viễn Trinh trong lòng y đã trở thành một cách gai. Tống Bính Nam phá hỏng sự thăng quan tiến chức của y. Y không chỉ hận Tống Bính Nam mà còn cảm thấy phản cảm với Bành Viễn Trinh Hiện giờ Bành Viễn Trinh lại cấp cho Y sự ngột ngạc Y làm sao mà không giận Trừ lượng, anh dẫn người đến đây làm gì Tụ tập gây chuyện còn có quan nhiệm tổ chức nữa hay không Anh rốt cuộc có còn muốn làm phó bí thư đảng ủy thị trấn nữa hay không cố Khải Minh đứng trong sân nhật báo Tân An giống lên Trừ lượng chui xuống phía sau đám người Mặt cho cố Khải Minh khiển trách như thế nào y cũng không nói một tiếng Vẫn duy trì trầm mặt Y không có súng khí chống đối chủ tịch quận đại nhân Nhưng y lại càng không dám trong thời khắc mấu chốt này phản lại bành viễn trinh Tất cả trở về khẩn trương trở về cho tôi cố Khải Minh nổi giận cả nửa ngày Nhưng thấy đám người kia vẫn không có dấu hiệu rời khỏi thì dẫn đến tím mặt Mạc suốt hải kéo nhẹ cánh tay Hạ giọng nói Chủ tịch cố trước vào trong xem tình hình đắc. Cố Khải Minh phẩy tay bỏ đi. Mạc xuất hải hung tợn trừng mắt nhìn đám người trừ lượng và một số cán bộ thị trấn, rồi cũng theo vào. Nhìn thấy cố Khải Minh tiết hoài diệt thở vào một cái. Sắc mặt của ông ta khó coi, đứng dậy lớn tiếng nói. Chủ tịch quận cố, hãy xem cán bộ của các người đấy. Tụ tập tấn công cơ quan truyền thông thật sự là coi trời bằng vung mà. Cố Khải Minh miễn cứng cười, hướng Tiết Hoài Diệt gật đầu rồi sau đó quay sang Mạnh Viễn Trinh cả giận nói: "Mạnh Viễn Trinh, cậu đây là muốn làm cái gì? Kíp động quần chúng thật sự là làm chúng tôi cảm thấy mất mặt." Khẩn Trương mang người của cậu trở về. Sau khi trở về thì lập tức hướng ủy ban nhân dân quận kiểm điểm sâu sắc. Về vấn đề của cậu, quận sẽ xử lý thật nghiêm. "Chủ tịch quận Cố, đầu tiên tôi xin giải thích hai điều. Thứ nhất, Chúng tôi không phải cố tình gây sự Nhật báo Tân An liên tục đưa tin không chính xác Đối với chính quyền thì trấn chúng tôi tiến hành nói xấu Chúng tôi dựa theo trình tự khiếu nại nhưng bọn họ bỏ mặt Thứ hai, chúng tôi không có tụ tập gây rối Quần chúng thì trấn chỉ là đến kháng nghị Không có trái pháp luật Cũng không cao giọng ồn ào Tấn công cơ quan ngôn luận như đắt chụp mũ Chúng tôi không gánh nổi đâu Cô Khải Minh không nghĩ tới bành viễn trinh khi giáp mặt lại cho y một cách tát như vậy Lửa dẫn trong lòng liền bốc lên Cho dù là đơn vị tin tức có đưa tin sai Các người cũng không nên chạy đến nơi này gây rối Không gửi đơn lên tổ chức trên xử lý Mà chạy đến tòa soạn quấy nhếu người ta làm việc Cậu còn nói gì nữa không? cố Khải Minh lạnh lùng vung tay lên Tôi ra lệnh cho cậu khẩn trương rời khỏi đây Lập tức mang người của cậu đi về Rời khỏi thì được nhưng chúng tôi có 3 điều kiện Bành viễn trinh không nhìn ánh mắt giận dữ của cố Khải Minh Quay đầu nhìn tiết hoài diệt lạnh lùng nói Thứ nhất nghiêm túc xử lý phóng viên đã đưa tin Lập tức tạm thời cách trước điều tra Chúng tôi sẽ không khiếu nải lên cơ quan tin tức quốc gia và cơ quan tư pháp Thứ hai Nhật báo Tân An phải đăng bài công khai xin lỗi thì trấn Vân Thủy ở một vị trí rõ ràng trên báo Thừa nhận hai bài viết qua là không đúng sự thật Tận khả năng xoay chiều ảnh hưởng tiêu cực Thứ ba, truy cứu Tổng biên phụ trách sự thẩm bản thảo đó, chủ nhiệm bộ môn và nhân viên có liên quan Tiết Hoài Diệp thấy Cố Khải Minh đến nhưng cũng không khiến Bành Viễn Trinh nhượng bộ Tuy sẵn nét mặt vẫn tỏ vẻ phẫn nộ nhưng trong lòng càng ngày càng ngưng trọng Ảnh hưởng của chuyện này đối với tòa soạn báo ra sao ông ta hiểu rất rõ Nếu làm lớn chuyện tòa soạn báo khẳng định là sẽ chịu thiệt Chỉ có điều ông ta bất kể như thế nào cũng không nhận thua Càng không thể xử lý sang Ninh Trinh Xử lý Giang Ninh Trinh là đắc tội với chủ tịch thành phố Chu Đối với ông ta mà nói thì chỉ còn con đường chết Đương nhiên ông ta giờ phút này cảm thấy có chút hối hận Vì không nên quá dung túng Giang Ninh Trinh Nếu ông ta không đồng ý cho Giang Ninh Trình đăng bài viết đượm hận thù cá nhân kia thì sẽ không có chuyện hôm nay. Bí thư thành quỷ đích thân đến. Ngoài ra, ông ta nghĩ làm sao bành viễn trinh, một chủ tịch thị trấn nhỏ bé lại dám tìm tới cửa. Ông ta căm tức gạt cái tàn thuốc lá trên bàn xuống đất, cười lạnh một tiếng. Gia mồm cãi láo, bịa đặt. Yêu cầu này của các người thật vô lý, không đáng để chúng tôi để ý tới. Chủ tịch quận cố quận của các người rút cuộc mặc kệ sao Nếu làm loạn lên tôi xem các người làm sao báo cáo lên thành phố Tiết hoài diệt thở phì phì ngồi phịt xuống ghế châm một điếu thuốc Bành viễn trinh lạnh lùng cười quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ Ngoài cửa sổ trong sân cơ quan là hơn trăm cán bộ quận chúng thị trấn Vân Thủy Trên thực tế đều là công nhân xí nghiệp của thị trấn Im lặng ngồi trên chiếu có vẻ rất chật tự Trừ lượng đứng ở một chỗ, lo lắng nhìn về phía trên lầu. Y tuy rằng dẫn người đến đây nhưng trong lòng đã có chút sợ hãi, lo lắng không có cách nào xong việc. Lúc nãy nhìn thấy Cố Khải Minh trong lòng y lại càng thêm bất an. Nhưng đến nước này rồi y cũng không còn đường lui nữa. Y chỉ có thể kiên định đi theo Bành Viễn Trinh. Bành Viễn Trinh thắng thì tất cả mọi người đều vui mừng. Bành Viễn Trinh thua thì coi như y xui xẻo. Cô Khải Minh bị tiết hoài diệt ngay trước mặt khiển trách Sắc mặt trở nên rất khó xem Y cam tức nhìn bành viễn trinh tức dẫn đến khóe miệng run run Y đường đường là chủ tịch ủy ban nhân dân quận Nhưng ngay cả một chủ tịch thị trấn ở dưới cũng không chỉ huy được Ngay trước mặt người của Cục Công an thành phố Phân Cục Công an khu Lãnh đạo Nhật báo Tân An Y làm sao mà ngẩm đầu lên nổi Bành viễn trinh ngang nhiên đứng ở nơi đó, thần sắc bình tĩnh. Khi đến nước này rồi, không cần nói đến Cố Khải Minh. Cho dù là chủ tịch thành phố Chu Quang lực đến thì hắn cũng kiên quyết không lui bước. Nếu không đòi lại công đạo, ngày sau công tác sẽ rất khó triển khai. Trên thực tế, lúc này đây, nếu thất bại trở về, uy tín của hắn trong lòng cán bộ quần chúng sẽ không còn. Mà những ảnh hưởng tiêu cực do hai bài báo của Giang Ninh Trinh cũng sẽ từng bước biểu hiện ra. Tương lai trực tiếp ảnh hưởng đến tiền đồ chính trị của hắn. Không cần nói gì khác, Cố Khải Minh ở một bên như hổ rình mồi, hắn làm sao mà buông tha cho cơ hội này. Khẳng định sẽ mượn đề tài này để nói chuyện của mình. Về phần mặt mũi Cố Khải Minh, không nể cũng không sao. Dù sao, việc đối chọi với Cố Khải Minh là chuyện không sớm thì muộn. Sớm một ngày, muộn một ngày cũng không có gì khác nhau Mạc xuất hải nhú mày tiến lên một bước Nắm lấy tay bành Viễn Trinh kéo qua một bên Hạ giọng nói Đồng chí Viễn Trinh nể mặt tôi một chút Đừng quá tích cực Các người khiếu nải cũng thế Kháng nghị cũng thế Có thể tiếp tục hướng lên trên phản ánh Còn dẫn người đứng ở cửa tòa soạn như thế này Sẽ ảnh hưởng không tốt Đừng để lãnh đạo quận khó xử Mau khẩn trương trở về Ở quận sẽ can thiệp với tòa soạn Nếu quả thật là đưa tin không đúng sự thật Thì quận nhất định sẽ tìm công đảo cho mọi người Bành viễn trinh lắc đầu thản nhiên nói Tránh văn phòng mạc Không phải tôi không nể mặt lãnh đạo Mà cục diện hôm nay như thế Nếu chúng tôi chẳng có gì trở về Thì tôi không thể cấp cho cán bộ quận chúng thì trấn công đảo được Sự thật vô cùng xác thực Bọn họ lại không thừa nhận thái độ lại cực đoan. Nếu bây giờ không thể giải quyết vấn đề thì nên để cho thành phố ra mặt. Mạc suốt hải hít một hơi. Y trong lòng bừng tỉnh. Hóa ra. Bành viễn Trinh lúc này bằng bất cứ giá nào cũng phải đem sự việc làm lớn lên. Khiến cho thành phố chú ý. Nhưng sao hắn lại có lá gan to như vậy? Bành viễn Trinh liếc mắt nhìn mạc suốt hải trong lòng âm thầm cười lạnh. Có những điều không thể nói rõ Nhật báo Tân An sở dĩ thái độ mạnh mẽ đơn giản là bởi vì đề cập đến chủ tịch thành phố Chu Quang Lực Nếu chuyện này như vậy mà dừng tay thì khẳng định sẽ không giải quyết được chuyện gì Chỉ có làm loạn lên Khiến Đông Phương Nham nhúc tay vào Thì mới có khả năng triệt tiêu lực ảnh hưởng vô hình của Chu Quang Lực Lúc này Bí Thư Thành ủy Đông Phương Nham đang nói chuyện với Bí Thư Quận ủy Tần Phượng Đông Phương Nham rút ra thời gian tìm Tần Phượng nói chuyện, ám chỉ cô sắp tiến vào ủy viên thường vụ thành ủy. Đông Phương Nham đương nhiên là vì lấy lòng đồng thời mượn cơ hội này củng cố quan hệ của ông ta. Đông Phương Nham tất nhiên là không biết. Tần Phượng đã sớm từ nơi của bành viễn trinh mà chiếm được tin tức. Biết mình lần này thượng vị có ẩn tình khác. Chứ không phải do Đông Phương Nham mạnh mẽ tiến cử. Đương nhiên, ngoài mặt thì Tần Phượng phải biểu đạt sự cảm kích Đông Phương Nhâm. Cảm ơn lãnh đạo đã đề bạc và thưởng thức, nói ra vài câu cũng không thiệt gì. Tuy nhiên, kế tiếp Đông Phương Nhâm còn nói thêm một câu khiến Tần Phượng trong lòng ngẩn ra, như chút được gánh nặng ngàn cân. Gần đây, việc Chủ tịch thành phố Chu Nương theo sự kiện công nhân bãi công mà tạo ra cho một ít áp lực. Mà Cố Khải Minh vừa về đã đề xuất việc bổ nhiệm một bí thư đảng ủy giàu kinh nghiệm. Lão luyện trầm mùm cho thị trấn Vân Thủy Tần Phượng lăn lộn trong quan trường nhiều năm như vậy Như thế nào lại không rõ vì kia tuy nhắm vào bành viễn Trinh nhưng mục tiêu chân chính kỳ thật là mình Cô trong lòng rất rõ cố Khải Minh tiếp nhận chức bí thư quận ủy bị đè xuống Có nghĩa cuộc phân tranh quyền lực giữa Đông Phương Nhâm và Chu Quang Lực đã chính thức mở màn Đứng bên cạnh Đông Phương Nhâm cô khẳng định là trở thành cái gai trong mắt Chu Quang Lực Về phần cố Khải Minh thì không cần phải nói Chỉ có việc đẩy cô đi Thì ý mới có vi vọng trở thành bí thư quận ủy Cho nên đối với áp lực của Chu Quang Lực Tần Phượng phải cứng sắn đối kháng Cô đương nhiên sẽ không trực tiếp chống lại chú Quang Lực Mà áp dụng biện pháp kéo dài đợi Đông Phương nhằm tỏ thái độ Chỉ cần Đông Phương nhằm tỏ thái độ Rõ ràng cô có thể bằng bất cứ giá nào Không cần nể mặt chú Quang Lực nữa Mà lúc này đây Cô sắp tiến vào bộ máy ủy viên thường vụ thành ủy Không thể nghi ngờ là lại càng tăng cường súng khí đối kháng với chú Quang Lực Đông Phương Nham thái độ lần này hiển nhiên là như thế Ông ta lời trong ý ngoài rất rõ ràng Không chỉ phải bảo vệ bành viễn trinh mà còn nhanh hơn một chút bổ nhiệm bành viễn trinh vào chức bí thư đảng ủy thị trấn Vân Thủy Giao cho hắn quyền tự chủ của mình Điều này làm cho Tần Phượng âm thầm dùng mình Cô thân là cán bộ lãnh đạo có cấp bậc trong quan trường Lại là phụ nữ Bằng trực giác Cô càng ngày càng cảm thấy bành viễn trinh bối cảnh không hề đơn giản Hai ngày qua Trong hội nghị thường vụ thành ủy Tống Bính Nam không tiếc mình trở mặt với chủ tịch thành phố Chu Quang Lực Cô cũng có nghe thấy Nếu Bành Viễn Trinh đơn thuần chỉ là một cán bộ trẻ tuổi do Tống Bính Nam thưởng thức đề bạt thì Tống Bính Nam khả năng như thế nào lại công khai đập bàn với Chu Quang lực chứ? Tống Bính Nam như thế, Đông Phương nham lại ở sau lưng chỉ bảo. Hơn nữa, Bành Viễn Trinh lúc trước đã hướng cô tiết lộ một tin tức cơ mật trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Ba người chống lưng, Bành Viễn Trinh bóng sáng trong lòng tần phượng ngày càng tăng mạnh. Bí thư Đông Phương, tôi cũng nghĩ như vậy. Thị trấn Vân Thủy là một thị trấn công nghiệp mạnh, công tác rất nhiều, tình huống khá phức tạp Bí thư đảng ủy vẫn chưa được bổ nhiệm thì sẽ bất lợi cho sự phát triển lâu dài của thị trấn Bành Viễn Trinh tuy rằng tuổi còn trẻ, thời gian nhậm chức chưa lâu lắm, nhưng năng lực làm việc rất mạnh Nhất là thu hút đầu tư và năng lực nắm giữ kinh tế Trong bối cảnh cải cách mở cửa cơ sở rất cần những đồng chí như vậy, Tần Phượng nói Đông Phương Nham kiêu ngạo gật đầu. Cán bộ trẻ tuổi có sự bước đồng, có sức sống, có tinh thần học hỏi, nên bồi dưỡng và rèn luyện. Có như vậy thì sự nghiệp của chúng ta mới có người nối dõi. Lúc này, điện thoại trên bàn Đông Phương Nham lại reo lên. Đông Phương Nham đi qua một bên nói. Được rồi, tiểu tần, hôm nay nói đến đây thôi. Cô trở về trước đi. Vâng, bí thư Đông Phương. Tần Phượng nói xong rồi bước nhanh ra cửa. Đông Phương Nham cầm điện thoại lên, uy nghiêm nói: "Tôi là Đông Phương Nham." "Bí thư Đông Phương, đã xảy ra chuyện." Trong điện thoại chuyện đến giọng nói dồn dập của ủy viên thường vụ Thành ủy, trưởng ban thư ký Trần Ngôn Hề. Đông Phương Nham nhíu mày, lập tức hắng giọng nói: "Tiểu Tần, cô chờ cho một lát." Tần Phượng đang ở ngoài cửa, chuẩn bị rời đi, nghe Đông Phương Nham gọi lại thì có chút kinh ngạc quay trở về. Đông Phương nhâm bình tĩnh nói chuyện với Trần Ngôn Hề Rồi chậm rãi cúp điện thoại trầm mặc một lát mới nói Tiểu Tần xảy ra chuyện Cô cùng tôi đi qua đó xem Chủ tịch tỷ trấn Tiểu Bành của các người đến nhật báo Tân An Đại Náo Cùng với tiết hoài diệt của tòa soạn này sinh xung đột Hiện tại song Phương rằng co không ai chịu thua ai Cuộc công an xử lý không được liền báo cáo với thành ủy Tần Phương đột nhiên chấn động Bí thư Đông Phương đây là có chuyện gì? Nghe nói là vì hai bài báo đưa tin không đúng sự thật. Đông Phương Nham đứng dậy mặc áo khoác. Đi cô theo tôi đến hiện trường một chuyến. Tần Phượng trong lòng chấn động. Sự việc liên quan đến một thị trấn của khu cô là Bí thư quận ủy. Muốn không khẩn trương là không có khả năng. Bí thư thành ủy Đông Phương Nham cùng với ủy viên thường vụ thành ủy. Trưởng ban thư ký Trần Ngôn Hề ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tuyên giáo Trình Thiện Sơn, bí thư quận ủy Tân An tần Phượng nhanh như chớp đến ngay nhật báo Tân An. Kỳ thật loại chuyện này có làm lớn, nhưng không đến mức khiến bí thư thành ủy Đông Phương Nhăm phải ra mặt. Đông Phương Nhăm sở dĩ tạm thời quyết định đi một chuyến, nguyên nhân là do Trần Ngôn Hề trong lúc vô ý đã nói một câu. Tiêu điểm trong cuộc phát sinh xung đột sang Ninh Trinh nghe nói là em vợ của chủ tịch thành phố Chu Quang Lực. Chú Quang Lực tuy rằng đã được thông báo nhưng ông ta lại khinh thường không đến. Bản thảo này của Giang Ninh trình tuy rằng ông ta không đồng ý cho lắm. Nhưng mặc kể có đồng ý hay không, Giang Ninh Trinh là em vợ, ông ta chỉ có thể bị đồng giúp cô ta chuối điếp. Ông ta mặc dù trong điện thoại mắng Giang Ninh Trinh, nhưng vẫn gọi điện thoại cho cố Khải Minh. Rồi an bài trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố Lâm Hạ đến khẩn trương xử lý. Quảng trường phía trước Nhật Báo Tân An đã đẩy người đứng xem náo nhiệt. Mà trên đường, dòng người đến tiếp cận náo nhiệt vẫn không ngừng đi đến. Mà trong sân Nhật Báo Tân An cũng đã kín hết chỗ, thậm chí cũng có người dân đến xem náo nhiệt. Hai biểu ngư rắc ngay cổng tòa soạn báo trông rất bắt mắt. Giải quyết dứt khoát. Dân ta từ trước đến giờ luôn thích tụ tập xem náo nhiệt. Lỗ Tấn từng nói. Rất nhiều người dân nước ta thích nước cổ xem náo nhiệt Mà một học giả nào đó cũng từng nói bản thân sự náo nhiệt là một vở kịch Hoàn cảnh thì bí ẩm Nhân vật thì chân thật Tình tiết thì căng thẳng Động tác thì máu hiểm Sự hồi hộp thì mãnh liệt Còn cao trào làm người ta hưng phấn đó là người thật việc thật lên sân khấu Lại không tốn tiền mua vé Không xem là uổng phí Cuốn chi còn có thể nhân danh chính nghĩa và đạo đức Tội gì không xem Một chiếc xe cảnh sát hồ còi báo động gầm rú chạy tới Mấy cảnh sát nhân dân được trang bị vũ khí tận răng Hồ Tống Đông Phương nhằm và lãnh đạo thành ủy tách đám người ra Đi vào trụ sở tòa soạn Thấy lãnh đạo cao cấp đến Dám người xem náo nhiệt càng thêm kích động Cảm xúc tăng vọt Bàn tán xôn sao Ôm um ào không chịu nổi Đông Phương nham quay lại nhìn lướt qua đám người đông đúc Ôm um ào ngoài cửa Rồi ánh mắt dừng lại trên đám sân chúng thì trấn Vân Thủy đang ngồi im lặng kháng nghị Thầm nhăn mặt Tình hình căng hơn ông ta tưởng tượng nhiều Lâm Hạ nhiễm và vài cán bộ văn phòng xử lý khẩn cấp Đang kiên nhấn thuyết phục và làm công tác tư tưởng chính trị Nghe nói bí thư thành ủy Đông Phương Trưởng Ban Thư Ký Thành ủy Trần và Trưởng Ban Tuyên Giáo Trịnh Ba vị lãnh đạo cùng tới Rất hoàng sợ Tiết Hoài Diệp và người của tòa soạn cũng hít một hơi lạnh Làm kinh động đến Bí Thư Thành ủy Đích Thân chạy tới Xong rồi Chuyện này hoàn toàn lớn chuyện rồi Về phần Cố Khải Minh và Mạc Xuất Hải sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Trong nháy mắt này Rốt của Cố Khải Minh hiểu vì sao bành viễn trinh cứng rắn Mạnh mẽ như vậy Thì ra sau lưng hắn là bí thư thành ủy Như thế thì tại thành phố Tân An này Hắn còn sợ cái gì huống chi cái lý còn đứng về phía hắn Bành viễn trinh đứng đó Hơi nhớ mày thầm nghĩ Rốt cuộc đã đến rồi sao Ở ủy ban nhân dân thành phố Văn phòng của Chu Quang Lực Bút một tiếng Chu Quang Lực dập ốn nghe điện thoại Sắc mặt xa sầm Ông ta bước ra văn phòng, khi đi ngang qua văn phòng thư ký, gọi một tiếng. Tiểu Tống cho xe lại đây, đi tòa soạn Tân An Nhật Báo. Lâm Hạ Nhiễm dẫn cán bộ ở Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng Cố Khải Minh và cán bộ Ủy ban Nhân dân quận, ra đón. Tiết Hoài Diệp cũng dẫn các lãnh đạo của tòa soạn ra đón. Bí thư Đông Phương, trưởng ban thư ký Trần, trưởng ban trịnh. Lâm Hạ Nhiễm lần lượt chào các lãnh đạo thành ủy trong tình thế này. Không thích hợp bắt tay. Bí thư Đông Phương. Tiết hoài rực cũng túng túng ra chào Đông Phương nham thản nhiên liếc nhìn ông ta. Rồi dừng lại ở chủ tịch quận Cố Khải Minh đứng phía sau lâm hạ nhiễm. Cố Khải Minh đang quan sát tần phượng. Đột nhiên phát hiện Bí thư thành ủy chú ý tới mình. Hơi giật mình. Vội bước tới chào Bí thư Đông Phương. Tuy ông ta là người tâm phúc của Chu Quang Lực. Nhưng sự sợ hãi một cách bản năng trước Bí Thư Thành ủy là khó tránh. Trên thực tế, nếu được lựa chọn, ông ta không muốn đứng về phía đối lập với Bí Thư Thành ủy. Nhưng khổ nỗi, ông ta là cán bộ do chủ tịch thành phố Chu Quang Lực đề bạc. Trên người đã sán nhãn của Chu Quang Lực, cho dù ông ta có chuyển hướng, người ta cũng không tin. Đông Phương nhăn nhìn Cố Khải Minh khẽ gật đầu. Lúc này, ủy viên thường vụ thành ủy trưởng ban tuyên giáo Trịnh Thiện Sơn tiến lên một bước, trầm giọng nói Tiết Hoài Diệp, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lãnh đạo chủ chốt thành ủy đến đây, hai bên đều phải nói cho rõ ràng Tiết Hoài Diệp xoa tay, bối rối hạ giọng nói Bí thư Đông Phương, trưởng ban thư ghi trần, trưởng ban trình chuyện là thế này Hai ngày nay báo chúng tôi đăng hai bài về thị trấn Vân Thủy Chủ tịch thị trấn Bành Viễn Trinh liền dẫn người tới tấn công tòa soạn chúng tôi, quấy rối công tác của chúng tôi. Cho dù bài báo của chúng tôi có một chút không cẩn thận, không chặt chẽ, cũng không đến mức tụ tập đông người đến tòa soạn chúng tôi gây rối chứ. Chúng tôi đã nhờ đến lãnh đạo quận can thiệp nhưng cũng không xong với vị chủ tịch thị trấn Bành này. Các lãnh đạo nhìn xem, nhiều người như vậy ngồi trong tòa soạn chúng tôi, chẳng lẽ muốn buộc chúng tôi ngày mai đình bản hay sao? Trưởng ban chỉnh, tôi làm ở bộ phận tuyên truyền 20 năm cũng chưa từng gặp phải tình huống này. Báo chí chúng tôi không thể luôn ca ngợi, chẳng lẽ đăng bài phê bình là không được? Gần đây chúng tôi cũng đã quán triệt đầy đủ tinh thần chỉ thị của lãnh đạo thành ủy và ban tuyên giáo về xúc tiến phát triển kinh tế, tăng cường sự giám sát của dư luận. Có khuyên hướng ra tăng số lượng bài báo phê bình. Kết quả thế nào? Hiệu quả giám sát không phát huy được. Ngược lại làm cho người ta tìm tới cửa làm ẩm ý. Tiết Hoài Dược càng nói càng tức giận. Nếu ai cũng có thể đến làm ẩm ý. Sau này báo chí cũng không xuất bản đóng cửa đi thôi. Trịnh Thiện Sơn thở ra một cái. Vừa định nói gì? Trưởng Ban Thư Ký Trần Ngôn Hề quay về phía Bành Viễn Trinh. Vấy vấy tay Bành Viễn Trinh cậu cũng nói xem Bí thư Đông Phương Trưởng Ban Thư Ký Trần Các vị lãnh đạo Về vấn đề này tôi đã nói nhiều lần Bài báo đầu tiên của Tân An Nhật Báo Nói là đưa tin phê bình Thật ra là tin tức giả tạo Bị đặt Tính chất khá nghiêm trọng Nhưng suy xét đến tính đặc thù của truyền thông Chúng tôi chỉ gửi công văn kháng Nghĩ đến tòa soạn Yêu cầu tòa soạn tự điều tra trình Nhưng chúng tôi tuyệt đối không ngờ là Cách một ngày sau Tân An Nhật Báo lại tiếp tục đăng bài không đúng sự thật Bịa đặt Bẻ con quan điểm Công kích đảng ủy và chính quyền thì chấn chúng tôi một cách áp ý Nói chúng tôi đủ điều Nhưng toàn bộ đều là bịa đặt Các vị lãnh đạo Tuy chúng tôi chỉ là một thị trấn Nhưng là một cấp đảng ủy chính quyền Bị bôi đen như thế Làm sao sau này chúng tôi còn có thể khai triển công tác ở cơ sở Một lần đưa tin sai Còn có thể nói phóng viên viết bài không cẩn thận Không chặt chẽ Tòa soạn xét duyệt sơ suốt để giải thích Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn như vậy Liên tiếp phát sinh chuyện này Chẳng lẽ không phải cố ý Chẳng lẽ không cố ý công kích đảng ủy chính quyền chúng tôi Dụng ý khá hiểm áp Chúng tôi vừa tiến hành khiếu nải lên ban tuyên giáo thành ủy. Vừa để chỉnh công văn kháng nghị để tân an nhật báo can thiệp. Nhưng thái độ phía tòa soạn hết sức tệ hại. Không thừa nhận sai lầm. Càng không chỉnh đốn lại bộ máy. Thậm chí ngay cả ý nghĩ tiến hành điều tra nội bộ cũng không có. Trưởng ban tiết vung tay gọi bảo vệ tòa soạn bắt tôi lại. Nhân dân thì chấn nghe tim. Mới lòng đầy căm phấn tử phát chạy tới đây. Chuyện xảy ra đại khái là như vậy Nói bậy Ngay trước mặt lãnh đạo thành ủy Bành viễn trinh luôn miệng bảo công kích ác ý Một cấp đảng ủy chính quyền Khiến tiết hoài diệp toát mồ hôi lạnh Ông ta hồn hền nói Có đưa tin sai sự thật hay không Chỉ một câu của cậu là có thể xác định Cậu có quyền định đoạt Suy đoán chủ quan Vậy thì xin thỉnh giáo trưởng ban tiết Vì sao các vì không tiến hành điều tra Bài báo đã đăng công khai Có đúng sự thật hay không Có dư cấu Phóng đại và có ác ý lầm đường dư luận hay không Điều tra là biết ngay Vì sao các vị không điều tra Vì sao Bành viễn trinh phản bác Trong nhất thời tiết hoài diệt nghẹn lời Nhưng đột nhiên nổi giận nói Tôi có nói là không điều tra sao Anh có nói Anh nói rằng chúng tôi chỉ là một thị trấn nho nhỏ, đừng có bày đặt đòi công bằng. Hôm nay khi tôi đến trưởng Ban Tiết đã nói như vậy trước mặt các đồng chí của cuộc công an quận. Tôi có nói sai câu nào không? Bành Viễn Trinh cười lạnh, cậu, thấy Tiết Hoài diệt là giám đốc thông tấn xã. Kiêm phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, một cán bộ cấp chính huyện, ở thành phố Tân An cũng là nhân vật nổi tiếng. Lại bị một chủ tịch thị trấn là Bành Viễn Trinh Cán bộ cấp phòng Êp cho đến mức lưu túng như gà mắc tóc ngay trước mặt lãnh đạo thành ủy và cán bộ quận Thành phố Ngay cả công an cục Cảnh sát quận Cũng há hốc mồm Tần Phượng chầm chậm bước tới điềm tính nói Trưởng Ban Tiết, hai bài báo kia tôi đã đọc qua Căn cứ hiểu biết của tôi đối với thị trấn Vân Thủy Hai bài báo này có chút vấn đề Chưa nói đến điều gì khác, chỉ riêng về vấn đề tiền lương của công nhân các xí nghiệp ở thị trấn Vân Thủy, so với thành phố là khá cao, thậm chí so với các doanh nghiệp lớn của nhà nước, cũng hơn chứ không kém. Cục lao động, cục thống tê và cục tài chính đều có số liệu tương quan điều tra là biết ngay. Về phần xí nghiệp khất nợ tiền lương công nhân, chỉ là một số ít, hơn nữa còn vì tình hình chung trong cả nước đều không tốt. Lợi nhuận xúc giảm nghiêm trọng Thị trấn Vân Thủy có gần trăm xí nghiệp Xí nghiệp dệt chỉ chiếm 1 phần ba Sao có thể nói phần lớn xí nghiệp ở thị trấn Vân Thủy khất nợ lương công nhân Nói như vậy là hết sức vô trách nhiệm Đối với sự kiện công nhân thị trấn Vân Thủy bãi công xuống đường lần trước Thành phố đã sớm xác định tính chất Đồng thời cũng tán thành biện pháp xử lý khẩn cấp của đảng ủy và chính quyền thị trấn Vân Thủy Sau đó, đến lượt cơ quan điều tra của công an cũng biểu hiện Đây là chuyện xảy ra đột ngột Sau lưng có người áp ý kích động và tổ chức Người có trách nhiệm liên quan đã bị xử lý theo pháp luật Cho nên, quý báo bẻ công sự thật như thế Không chỉ bị hiểm nghi nói xấu phỉ bán, bôi nhỏ một cấp đảng ủy chính quyền Còn đi ngược lại chủ trương của thành ủy Về điểm này, tôi cho rằng Tân Anh nhật báo đác phạm sai lầm lớn. Tân Phượng nói qua loa mấy câu. Đác sơ. O. Quy. Quy. Nơ. Tị. Y. E. Tị. Hoài diệt vào chỗ chết. Bành viễn trinh nghe vậy không khỏi thầm khen, thầm nghĩ người phụ nữ này quả nhiên không đơn giản. Nâng tầm sự kiện lên thành làm ngược lại chủ trương của thành ủy Bất kể như thế nào Tiết Hoài Diệp cũng không kham nổi Nhưng nói ra như vậy Rõ ràng chỉ Tần Phượng nói mới có sức nặng Địa vị của cô quyết định quyền phát ngôn và tầm cao của nó Tiết Hoài Diệp đỏ mặt Đầu đổ mồ hôi lạnh Đông Phương nhằm nhìn mọi người xung quanh thản nhiên nói Chuyện đã rất rõ ràng Cũng không cần phải làm phức tạp thêm như vậy Lão Trịnh Ban tuyên giáo lập tức tham gia điều tra Cần phải đưa ra kết quả điều tra trước tối nay Nếu đúng là đưa tin sai lạ Hai lần tắc ý bôi nhỏ đảng ủy chính quyền cơ sở Thì nhất định phải xử lý nghiêm khắc Tuyệt đối không nương tay Đương nhiên nếu là thị trấn Vân Thủy cố tình gây sự Lập tức miễn chức cán bộ đứng đầu thị trấn cảnh cáo săn đe Lời nói của Đông Phương Nhâm chính là giải quyết dứt khoát Tránh ở phía sau đám đông, khuôn mặt quyến rũ của Giang Ninh Trinh trở nên trắng bịch.